Gửi lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Lương Duy với một câu chuyện lấy bối cảnh từ thời phong kiến của xã hội Việt Nam khi đất nước của chúng ta còn đang bị đô hộ bởi những tên giặc cướp nước. Và cũng trong thời điểm đó thì xã hội Việt Nam dưới chế độ bao cấp đã xuất hiện bá hộ, lão tránh, đó là những cái tên mà khi nhắc tới thì Bất kỳ một người dân Việt Nam nào trong xã hội thời đó đều cảm thấy kinh sợ Và câu chuyện này cũng lấy nguồn cảm hứng từ những tên lão tránh, khốn nạn, độc ác, hà hiếp dân lành Mà Lương Duy đã khắc họa lên một hình tượng, câu chuyện đầy nước mắt và đấm máu Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Những năm đầu Pháp mở cuộc xâm lược ra Bắc Kỳ, nhà Nguyễn không còn khả năng chống đỡ, chịu sự bảo hộ của bọn chúng, nhiều nơi thấm cảnh lầm than, lòng dân oán hận. Đất trời đảo điên làm cho cuộc sống của nhân dân vốn đã rất khổ cực, nay này càng trở nên khổ cực muôn phần. Lạng Hoành Bái nằm ở phía tây nam của tỉnh Thái Bình, nơi con sông Hồng trải qua cũng chịu cảnh khốn khổ cùng cực như vậy. Quanh năm người dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kéo cậy thay châu, Thế nhưng vẫn không đủ cái ăn cái mặt Hơn thế nữa còn bị bọn cường hào ác bá trong vùng tìm mọi thứ kiềm kẹp nữa Lão Tránh Tổng Hào nổi tiếng là tay gian ác ở trong vùng Lão được gọi là con chó trung thành của bọn quan tây Sẵn sàng làm bất cứ việc gì để vừa lòng bọn chúng Thậm chí là phải lấy cả máu của đồng bào mình làm vui lòng bọn cướp nước Lão ta cũng làm Thế nên tránh hào đi đâu cũng bị người dân xa lánh Bề ngoài họ sợ đấy Nhưng thực ra bên trong Bọn họ vô cùng căm ghét tên bán nước cậu Vinh như hắn đương nhiên tránh hào cũng có đối thủ Ở trong làng Hoành Bái Đó là ông Phú Hậu Kim Một người hiền đức yêu thương đồng bào Mặc dù có trong tay không biết bao nhiêu mẫu ruộng Nhưng ông chưa bao giờ coi khinh kẻ yếu Kẻ nghèo hèn cả Nhiều lúc dân tình đói kém do mất mùa liên miên, ông cũng thường đem ra cứu giúp bà con nên được mọi người kính nể vô cùng. Dường như giữa Phú Kim và Tránh Tổng hào đứng ở hai thái cực khác nhau nên việc họ kẹn cửa ghét nhau ra mặt là điều đương nhiên. Ông Phú Kim là người ngay thẳng nên chẳng bao giờ thèm đếm xỉa gì đến Lão Tránh hào Nhưng ngược lại, Lão hào vẫn luôn tìm mọi cơ hội để có thể ra tay sửa ông Phú Kim. Vào dịp này, phong trào Cẩn Vương do vua Hàm Nghi và cụ tôn thất thuyết phát động nổi lên ở khắp nơi. Thì những nghĩa quân do lực lượng mỏng cùng với vũ khí thô sơ nhanh chóng bị đàn áp trong biển máu. Do đó những người trước kia hăng hái theo nghĩa quân để đánh đuổi bọn cướp nước này phải trở về quê hương, trốn cũ để làm ăn. Vốn là một người yêu nước nên ông Phú Kim đã ngấm ngầm giúp đỡ những người theo nghĩa quân chống giặc. Cũng vì lẽ đó là cái cớ để cho tên tránh tổng hào ra tay với ông. Thế nhưng bắt người không chứng không cớ thì lòng dân không phục. Hơn nữa ông từng giúp đỡ nhiều người, nếu vu cáo cho ông thì e rằng dân sẽ làm loạn. Lão tránh hào ngồi trong căn nhà ngói năm gian, nhìn đã sân gạch đỏ âu nhà mình tấp nập những kẻ hầu người hạ, thì cười một cách gian trá. Được lắm, vũ kim, mày dám đương đầu với tránh hào này à? Để rồi xem mày sống được bao lâu? Lão vừa lẩm bẩm, vừa vuốt cái râu con kiến của mình tỏ vẻ khoái chí lắm, rồi bỗng nhiên lên tiếng hắng giọng. Thằng nô đâu, mày ra đây ông báo. Thằng nô nghe thấy lão tránh hào thì nhanh chóng thưa rồi chạy ra trước mặt lão khúm núm. Dạ, bẩm cô tránh cho gọi con ạ. Lão tránh hào vẫn còn đang thỏa mãn cái âm mưu đen tối của lão nên trên môi nở nụ cười có chút bí hiểm, rồi nói nhỏ bằng cái giọng hơi cợt nhả. "Mày uh, cho gọi thằng tầm con nhà lão thường sang đây cho cụ, bảo nó sang nhanh, không ông lại đánh cho tốt xác." Thằng nô nhận lệnh từ tránh hào thì chạy ngay đi tìm tay tầm. Chỉ một lúc sau hắn đã đứng trước mặt của tránh hào bằng điệu bộ khúm núm. "Dạ, cụ tránh cho gọi con à." Lão tránh nhìn cái điều bộ của tay sân đen thì nợ nụ cười đầy gian trá rồi nói. "Ở kìa, chú Tầm đấy à? Làm gì mà chú lại sợ tôi thế? Mời chú ngồi thưởng trà rồi tôi có chuyện muốn thừa với chú. Tay Tầm vốn dĩ là một đứa gian nanh, trước kia từng ở cho nhà Phú Kim, nhưng vì cái tội ăn cắp vặt nhiều lần nên bị đuổi ra khỏi cửa. Thế nên trong lòng hắn vẫn có một sự hiểm khích với ông Phú Kim. Nhưng vì là thân phận thấp bé nên không làm gì được. Có lẽ đây cũng là lý do hôm nay tránh hạo cho gọi hắn đến đây. Đương nhiên chắc hẳn cũng chẳng phải việc tử tế gì. Sau khi mời tay Tầm ngồi trên cái tràng kỳ, lão tránh hạo tự tay rót nước rồi bảo chuyện luôn. Ở cái làng hoành bái này còn chống chức phó lý. Chú Tầm xem, nếu thích thì tôi sẽ bầm mấy quan trên để cái chiếc ấy cho chú. Lúc này tay tầm bắt đầu lộ ra cái vẻ Của một tên lưu manh đội lốt dân đen Mà nói lời ton hót ừ, Dạ dạ được cụ tránh cất nhắc Thì còn gì bằng Con xin đội ơn mưa móc của cụ ừ, Dẫu có nhảy vào nước sôi lửa bỏng Thì con đây cũng xin làm Chú mày yên tâm Không tới mức đấy đâu Lão tránh hào ngắt lời Nếu việc này thành công Thì chắc chắn cái trước sẽ về tay chú Cái trước đó nhiều thằng nhòm ngó lắm Nhưng tôi thì vẫn còn giữ Chú tính thế nào? Còn tính thế nào nữa hả cụ tránh? Nhà em mười mấy đời làm nông dân Nay được tí trước tước thì còn gì bằng? Được, ông lại đây Thế là lão tránh hào nói nhỏ vào tay của tay tầm Chẳng biết nghe như thế nào mà tay tầm mặt lúc đầu nghiêm túc Sau đó lại tỏ ra phấn khởi lắm Sau cùng lại cảm ơn tránh hào rối riết vì đã nghĩ đến mình Lão tránh hào thì cũng thích trí Vì lão đã đi được một nước cờ quan trọng Nhằm tiêu diệt cả gia đình Phú Kim Hai gã đốn mặt nhìn nhau cười ha ha Nụ cười đậm chất gian xảo, quỷ quyệt Như vậy sắp có một chuyện tài đình chuẩn bị sẽ diễn ra ở cái làng Hoành Bái Và cái chuyện ấy cũng đã đến ngày, những ngày sau đó Vào một ngày giữa tiết mùa hè nóng oi bức Thằng quan tây tên là Phăng Xoa đến làng Hoành Bái cùng với mấy tên Tùy Tùng Đón nước nó thì có cả đám lý trưởng Và một số tay là chó săn cho lũ chúng nó nữa Đương nhiên nó cũng ghé thăm nhà của Tránh Hào Để xem con chó trung thành của mình sinh sống như thế nào Lão Tránh Hào thì không ngớt lời ca tụng Xuyết xoa khen nước mẹ đại Pháp đến đây Để khai phá nền văn minh cho cái xứ An Nam chậm tiến Rồi lão cũng không quên ca ngợi cái ân đức của quan tây phăng xoa Từ ngày quan phăng xoa đến đây Bọn phản loạn chẳng đến nào dám bén mạng tới Cũng vì thế mọi thứ được yên bình, dần thì chăm lo cày lo cấy, thuế má cũng vì thế mà nộp đủ. Chẳng như dạo trước, chưa có các ngại đến đây mọi thứ cứ nhiễu nhường, xảy ra chém giết trộm cắp liên miên, đến nhiệt chúng còn đây cũng phải dè chừng Giống như một kịch bản đã dựng sẵn, khi mà lão tránh hào đang dở cái giọng ton hót thì tay tầm từ đâu hớt hớt hài, thở không ra hơi cố gắng nói to. Bấm bấm, bấm, bấm quan, bấm cụ tránh. Dạ, dạ, con có việc muốn trình báo. Đây là cái việc hệ trọng ạ. Lão tránh hào lúc này dạ ngơ quát. Ở cái thằng này từ đâu mà đến? Mày không thấy tao đang tiếp quan phăng xòa mà làm mất trật tự thế? Vào đến nhà tao mà cứ như vào cái chợ ấy nhỉ? Thằng nô đâu? Lôi đã đánh tuốt xác cho ông. Thằng quan tây phăng xoa nghe tay tầm nói không đầu không cuối tính tò mò của gã chỗi dậy, gã nói bằng cái giọng lơ lơ: Ồ kìa ông tranh bình tĩnh xem nào, chẳng phải người này nói là có việc hệ trọng sao? Ông để anh ta nói xem, biết đâu lại tìm ra được tên phản loạn nào đó thì sao? Ta cho phép nhà anh nói nhưng phải nói đúng sự thật, bằng không ta sẽ cho người đánh anh." Thằng quan tay phăng xoa vừa nói vừa đưa ánh mắt của một tên cáo già nhìn tay tầm khiến hắn phải sợ hãi miệng lắp bắp dạ dạ dạ bẩm các cụ con tên là tâm người làng hoành bái này muốn tố giác một chuyện ạ ông cư bình tĩnh nói chúng tôi ở đây làm chủ cho ông tay quằn tay phang xoa tỏ vẻ mình là người công bằng thưa các cụ ở chẳng là thế này ạ ở hoành bái có lão kim là phú hộ giàu nhất nhì cái vùng này tưởng vậy thì phải biết đội ơn các cụ đã giúp cho nhà lão được như thế Đặc này gia đình chúng nó còn ngấm ngầm tiếp tay cho quân phản loạn Cho tiền cho gạo nữa Nếu mà không tố giác gia đình người này E rằng có tội với quan trên. ạ Tài lý trưởng tên Quỳnh có vẻ vẫn có chút lương tâm Nghe vậy chỉ thẳng vào mặt tay tầm mà nói Nhà anh đừng có nói láo Tôi thấy gia đình ông Phú Kim đều là những người tốt Hay giúp đỡ những người nghèo khổ Nửa cái làng này còn mang ơn ông ta Sao nhà anh lại đâm đặt cái chuyện đó lúc này lão tránh hào mới xen vào ở kia cụ lý cứ bình tĩnh để người ta trình bày xem nào chính vì hay giúp đỡ mọi người nên cái việc giúp đỡ bọn phản loạn cũng là chuyện bình thường tay tầm nghe vậy thì tiếp lời dạ còn đâu có dám nói dối vì đây là chuyện liên quan đến mạng người các cụ có nhớ cách đây hơn một tháng khởi nghĩa bà đình bị đánh bại bọn tàn quân nó về quê hương nhưng chính lão phú kim cho chúng nó tiền gạo rồi bảo chúng nó đi lánh lạn. Chính vì lẽ đó, cụ tránh không phát hiện ra ai mà bẩm báo quan trên. Còn thiết nghĩ chuyện này phải bẩm báo cho các cụ để các cụ trừng phạt thích đáng đối với những kẻ nuôi quân phản loạn. Trong lòng lão tránh hào biết thử những câu chuyện mà tay tầm nói đều là do lão dựng lên, mấm lời cho những hắn cố tình cả phú lấp miệng em, đập bàn được cung kính với tên phăng xoa. Bấm quan, kẻ tỷ trước này thật là có mắt không chồng. Xuyết nữa chúng ta lại để lọt con cá lớn Để chuyện này mà đồn ra ngoài Thì đúng là mất mặt cả con cả quan Không còn mặt mũi mà chui vào đâu nữa Rất khoát vụ này Quan phải để cho con xét xử mới được Không thể để cái bọn phản loạn Có thể sống yên bình Lúc ấy thì nguy khốn lắm Nhìn con chó trung thành Của nước mẹ đại pháp Tên Phang Xoa gật đầu Có vẻ hài lòng lắm Được rồi Vụ này thì để ông tránh xử Toàn quyền quyết định Có gì cứ báo cáo tôi là được. Lão tránh tổng hào được lời của tên phang xoa thì như được cởi tấm lòng. lão bắt đầu gọi lớn. Thằng Tú Vâu Tuần Đinh đâu? Lên đây ta bảo. Nhanh lên. Thằng Tú Vâu Tuần đang đi cùng với mấy con hầu tán phét ở ngoài sân. Nghe thấy tránh hào gọi thì nhanh như con chó phốc chạy vào rõng giặc thư to. Dạ, bẩm cụ tránh cho gọi con à? Nhìn bộ dáng của tú vây, lão tránh cật cụ rồi nở nụ cười bí hiểm. Mày dẫn thêm 5 thằng Tuần Đinh đến ngay nhà lão Phú Hồ Kim, gỗ cổ cả nhà lão ra đình làng cho tao. Hôm nay nhất định phải cho cả lo phản loạn nhà chúng nó đi gặp Diêm Vương mới được. Tú vâu mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng vì là con chó ăn cơm của chỗ nên nó trả lời ngay. Dạ, bẩm các quan và cụ tránh, con sẽ mang chúng nó ra ngoài đình để xét xử ạ. Dường như có vẻ chưa yên tâm với thằng Tú Vâu, lão tránh hào lại tiếp lời. Mời quan phăng xoa và ông Lý đây ra ngoài đình làng, còn phải tận tay bắt đám phạt loạn này mới được. Sợ giao cho đám Tuần Đinh lại không được việc, mong quan và ông Lý đây chờ đôi chút. Tên Phang xoa nghe tay tránh hào nói vậy thì thích thú lắm. Được, ông tránh cứ đi đi, chúng tôi sẽ chờ. Thế là một đoàn tám người gồm tránh hào, tay tầm, tú vâu và năm tên tuần đinh kia hùng hùng hổ hổ đến nhà ông Phú Kim. Khi đến nhà ông Phú Kim thì thấy ông đang ngồi ở hiên thưởng thức trà. Lão Tránh Hào mới nói lớn. Chào kẻ tiếp tay cho bọn phản loạn. Hôm nay có vẻ nhàn tạm nhỉ? Người đâu? Vô cổ lão Phú Kim lại. Ông Phú Kim ngờ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng biết thử cái âm mưu đen tối của tay Tránh Hào Ông liền nói lớn. Tránh Hảo, ông có nhầm tôi với ai không? Tôi tiếp tay cho phản loạn khi nào? Ông được có lấy việc công trả thù điên nhé? Lão Tránh Hảo nghe câu đấy thì cười khùng khùng như thằng động kinh. <cười> có người tố cáo ông từng cho tiền cho gạo để cho quân phản loạn đi chỗ khác kiếm sống. Ông Phú Kim khí thế vẫn còn cứng cỏi. Ông đừng có nói như vậy. Nhà chúng tôi thích cứu đói người nghèo nhưng cũng phải biết chọn lựa người mà cho. Ông bảo tôi là có nhân chứng, nhân chứng đâu? Nghe đến câu nói này, Lão Tránh Hào càng cười to hơn rồi chị tay vào thằng tầm Đây, ông nhận ra người này không? Chẳng phải ngày trước nó ở nhà ông còn gì. Thử hỏi xem có nhân chứng nào đáng tin cậy hơn không? Lúc này bà Phú Kim từ trong nhà bước ra nói. Nhà tôi mặc dù ngày trước có cổ ăn của để thật, nhưng chỉ cứu đói người nghèo, chưa bao giờ biết đến phản loạn là gì. Còn thằng Tầm này, nó vốn là người hầu kẻ hại nhà tôi, nhưng vì cái tội ăn cắp nên chúng tôi đuổi thẳng cổ, thì làm sao mà đủ tư cách để làm nhân chứng. Tay Tầm nghe vậy thì cười nhách mép. <cười> bà thôi ngay đi, bà có nhớ năm trước có thằng Phùng thằng Họa, hai cái thằng mà theo khởi nghĩa ông Phan Đình Phùng ấy, chúng nó về làng vào nhà ông bà. Chính ông bà khuyên hai đứa nó đi nơi khác làm ăn, rồi còn cho tiền và gạo đi còn gì. Thằng Tâm này lúc đó ở dưới bếp nhưng biết hết. Bà Phú Kim nghe nói vậy thì chỉ vào mặt tay Tâm mà nói. Mày, mày, mày là cái quân thất đức, phường ăn cháo đá bát, phí công chúng tao cho, làm người hầu. Lão Tránh Hảo lúc ấy mới sen vào quát lớn. Thôi, bà im mồm ngay, gái đĩ giả mồm mà Lúc mà bao che cho cái bọn phản loạn sao không lên tiếng. Quân bay đâu? Bắt cả con mụ già này cho tao. Ông Vũ Kim bắt đầu khóc lóc kể khổ. Ôi làng nước ơi! Tội oan quá! Tôi có làm điều đó thì nhảy xuống sông cũng không hết tội. Ông trời soi xét cho con. Oan hay không oan, ông đến đỉnh làng. Quân bay đâu? Dẫn ông ta đi nhanh lên. Láo tránh hào ra lệnh. Thế nhưng từ trong nhà đi ra một người thanh niên, dáng cao, thư sinh thanh mạnh đi ra. Anh tên là Long, con trai duy nhất của ông Phú Kim. Nhìn thấy bố mẹ sắp bị lôi đi, thấy lên tiếng gai gắt. Khoan đã, các ông không có quyền bắt thầy tôi. Các đưa ra một nhân chứng mà trước kia là người ở nhà tôi rồi bị thầy u tôi đuổi đi. Người đó còn có hiềm khích với nhà tôi thì không đủ khả năng làm nhân chứng. Các ông làm như vậy thì pháp luật ở đâu? Đúng vậy, chồng tôi không có tội. Bà Phú Kim xen vào Lúc này tay tránh hào Mới lộ rõ bộ mặt gian ác mà nói Tôi chính là pháp luật Tôi nói anh tầm đủ Sức làm nhân chứng Thì anh ấy là nhân chứng Tiếp tay cho quân phản loạn là đủ tội chết rồi Lúc này người nhà hàng xóm Đã đứng đầy xanh nhà ông Phú Kim Kêu oan cho gia đình nhà ông Nhưng lão tránh hào lạnh lùng nói Ông tầm đâu Ra kể tội trạng lão Phú Kim cho tôi Tay tầm lúc đó không khác gì con chó con nghe lời chủ. Từ trong đám tuần đi ra, rồi chỉ vào mặt ông Phú Kim. Ông Phú Kim là cái loại đạo đức giả, mặt người giả thú, nên bà con đừng có tin. Ông ta tiết tay cho quân phản loạn đó, chính tôi là người chứng kiến. Đã phản loạn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thời buổi nhiễu nhương yêu nước, nhưng chúng nó cho là phản loạn, khiến cho những người dân đen Không ai dám lên tiếng vì sợ vạ lây. Họ ớt ức đấy nhưng chỉ có thể nuốt sâu trong cõi lòng mà thôi. Chỉ chờ có thế, lão tránh hào lệnh cho mấy người tuần đinh to khỏe, áp giải cả gia đình ông Phú Kim lên đỉnh làng Hoành Bái. Lúc này trên con đường từ nhà ông Phú Kim lên đến đỉnh làng Hoành Bái, bên cạnh đoàn người áp giải gia đình Phú Kim thì có cả một dòng người hiếu kỳ đi theo xem có chuyện gì đang xảy ra. Họ đôn trả mỗi người một câu bàn tán vang cả một góc trời. Ai cũng tỏ vẻ bất bình thay cho gia đình ông Phú Kim. Nhưng tránh hào lại là người đại diện cho chính quyền thì ai dám cãi cơ chứ. Nếu cãi lão bây giờ thì chẳng bị vào tù như chơi. Ra đến đỉnh làng, thằng quan tay phang xoa, ông lý trưởng của một tốt lính đã đứng chờ sẵn ở đấy rồi. Nhìn chúng nó như lũ ăn thịt người. Trong lòng ông Phú Kim đã dâng lên nỗi sợ hãi, Quỷ xuống phân trần. Bẩm quan, quan tha tội cho gia đình con. Con xin thề có trời đất chứng dám là chúng con chưa từng bao che cho lũ phản loạn. Có chẳng chúng con chỉ giúp đỡ những người dân nghèo đói, hằng ngày cơm ăn không đủ no thôi ạ. Thằng Phang Xoài nhìn thấy ông Phúc Kim quỷ như vậy thì cười cười gian xảo. Nếu không có tội thì chẳng ai tố cáo ông cả. Ông có biết vì cái quân phản loạn ăn nam các người, Mà nước mẹ đại pháp tổn thất biết bao nhiêu người không hả? Lúc này Lão Tránh Hào đã ngồi vào cái bàn giữa sân đình giống như ngồi ở công đường, đập bàn quát lớn. Lão Phú Kim to gan. Chính ông Tầm trước kia từng là người làm cho ông. tai nghe mắt thấy ông tiếp tế cho bọn phản loạn thì chối cãi cái kiểu gì hả? Còn chuyện ông giúp đỡ đám sân đen đó là do gia đình ông. Từ nói cho mà biết, cái chuyện đó cũng không giúp rửa sạch tội của ông thôi đâu tay Tầm lúc này cũng hùa theo. Cái tội giúp bọn phản loạn là làm hại các ngài quan Tây. Các ngài đã đi giúp nước mình khai hóa văn minh mà đi chống lại thì không nên. Vậy cái thân giả nhờ ông chết 10 lần cũng đáng. Lúc này quá ướt ức, ông Phú Kim mới quay lại chỉ vào mặt tay Tầm mà nói. Tầm ơi là Tầm, sao mày lại vụ oan hãm hại cho tao thế hả? Mày định để người ta xử tử gia đình tao thì mày mới chịu à? Lão tầm nghe câu nói đó thì mặt dương dương tự đắc đáp lại. Lão già, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà lão vẫn còn to mồm à. Bậm quan tay vào cụ tránh, lão ta là tên địa chủ đất gian xảo, bề ngoài thì hắn tỏ vẻ giúp đỡ mọi người. Nhưng bản chất bên trong mới thực sự là ghê tợm, cả nhà lão xứng đáng phải bị xử tử. Mày là cái thằng ngậm máu phun người, ta có hóa thành ma cũng phải tính sổ với loại mày. Ngày xưa mày làm công cho nhà tao uổng công chúng tao đã đối tốt với chúng mày. Bà Phú Kim không nhịn được nữa lên tiếng. Bà nói đối xử tốt mà đuổi tôi ra ngoài có khác một con chó không? Hắn đáp lại. Mày đúng là cái loại cầm thú. Mày ăn cắp chúng tao đã tha cho nhiều lần mà mày vẫn tái phạm. Không đuổi mày thì nhà tao nuôi ong tay áo à? chu Sinh bực dọc nói. Lúc này mọi người bắt đầu ồ lên ngạc nhiên. Có vẻ như tay tầm đang yếu thế. Láo tránh hào mới bắt đầu nói. Các người im lặng cả đi, léo nhéo nhiều lời cho cô cổ và tù hết cả lúc bây giờ. Đúng là ông Tầm đây là người bị các ông bà đuổi, nhưng việc mà gia đình ông bà tiếp tế cho bọn phản loạn lại là chuyện khác. Ông Tầm đây là vì chính nghĩa mới đứng ra như thế này. Nói tóm lại, tội cả gia đình ông bà đều bị sự tử hình hết, có phải không quan phan xoa? Thằng phan xoa vốn là thằng máu lạnh, Khi nghe câu nói đó của tránh hào nó chỉ cười và gật đầu coi như đồng thuận với ý kiến của tránh hào Mọi người nhìn thấy cảnh nhiễu nhương đen trắng, đồng thao lẫn lộn thì bắt đầu xôn xao bàn tán Cái quyết định này sẽ chỉ ít phút nữa thôi, cả gia đình ông Phú Kim sẽ bị đưa ra pháp trường xử bắn Lúc này người dân như cơn lũ bộc phát, họ ảo ảo hô to Gia đình nhà Phú Kim vô tội, mau thả họ ra, mau thả ra tên phẳng xóa bắt đầu thấy có biến liền ra lệnh. Quần bay đâu? Bắn chị Thiên cho tao! Nếu ai làm loạn sẽ bắn ngay tại chỗ! Tiếng đàn vang lên. Lúc này mọi người dân im bặt không ai nói một lời nào, vì họ rất sợ tiếng súng. Cũng tiếng súng ấy, bọn Tây đã giết hại biết bao nhiêu đồng bào của ta, nên bây giờ mỗi lần nghe thấy tiếng súng, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người dân nơi đây. Lão Tránh Hảo biết được sức mạnh của những khẩu súng kia, Đã chấn áp được đám đông, bắt đầu ra lệnh. lối cả nhà ông Phú Kim đã pháp trưởng. Vừa dứt lời thì trên trời, bóng nổ đoàn đoàn, tiếng sét đánh vang một góc trời. Rõ ràng trời trong xanh không bóng mây, nắng như đổ lửa, sao lại có sét? Thang quan tây phang xoa, lão tránh hào và tất cả mọi người ở đó không khỏi ngạc nhiên. Lúc này không biết mây đen từ đâu kéo đến tạo thành một bầu trời u ám. Lão Tránh Hào bắt đầu mới đôn đốc Nhanh kéo cả nhà lão Phú Kim ra pháp trưởng Không trời đổ mưa bây giờ Thế này những tay tuần đinh to khỏe Bắt đầu vào lôi cả nhà ông Phú Kim đi sạch sạch Mặc cho cả nhà ông khóc lóc và xin thảm thiết Các ông tha cho tôi Gia đình chúng tôi bị oan Các ông cứu chúng tôi Chúng tôi bị oan mà Chúng tôi cả đời này chỉ làm việc đức Sao lại ra cấu sự như thế này hả trời ơi Nhìn thấy cảnh kêu cứu của gia đình ông Phú Kim Ai cũng chạy nước mắt Vì thương họ nhưng cũng đành bất lực Trong lòng ai cũng uất ức Muốn đứng lên phản kháng Nhưng trước sức mạnh của cường quyền Của những khẩu súng có đạn bằng đồng kia Thì đứng lên chỉ có con đường chết mà thôi Họ biết rằng Láo Tránh Hảo xưa nay là tên gian ác Có hiểm khích và chỉ muốn tiêu diệt Đông Phú Kim Nhưng dù có biết điều đó thì cũng chỉ câm nín mà thôi Họ Những người dân lương thiện sợ phải dây dưa Với bọn cường quyền ác bá Sợ phải vào tù Sợ bị bắn Đoàn người hôm đấy đi theo đám lính Để xem sự bắn gia đình ông Phú Kim đông lắm Tiếng bàn tán ồn ào vang lên Trong một khung trời của làng quê Đang bị kẻ xâm lược dày xéo Họ khóc tiếc thương Gia đình ông Phú Kim Như khóc đưa tiễn người thân của mình ra đi vậy Bầu trời lúc này đã u ám lắm rồi Không khí bóng chốc trở nên nóng đến lạ thường Khiến cho mọi người ai ai cũng khó chịu. là đến pháp trường, mấy thằng lính cột ba người nhà của ông Phú Kim vào ba cái cột. Và lấy khăn đen bịt kín mắt bọn họ. Nhưng ba người kiên quyết yêu cầu họ không buộc. Sáu con mắt nhìn vào phía đám đông, đang nhìn mình. Ông Phú Kim lên tiếng. Thưa bà con, cảm ơn bà con đã đưa tiễn gia đình chúng tôi đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi rất cảm kích tôi chỉ tiếc rằng không thể tự bảo chữa cho gia đình. nhưng dù có chết xuống dưới âm phủ chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để báo thù những ai đã hại gia đình chúng tôi. ba người nhà ông phú kim vang lên tiếng cười cuối cùng trên cuộc đời này. dường như không chịu được tiếng cười đó, lão tránh hạo hồ lớn. dương súng chuẩn bị. bắn. nghe sức khẩu lệnh tiếng súng vang lên bùm bùm bùm. Sau khi tiếng súng dứt, ba người nhà ông Phú Kim gục ngay tại chỗ. Tiếng cười im bặt và trời bắt đầu đổ mưa to. Trên bầu trời tiếng sấm sét vang lên, bóng đoạn một tiếng to kêu vang trời. Xét đánh thẳng vào cây đa của làng Hoành Bái khiến nó cháy xém mất một nửa. Mọi người thấy xét đánh sợ quá nhanh chóng giải tán chạy về nhà mình. Chẳng mấy chốc ở Pháp Trường chỉ còn thằng Quan Tây, lão Tránh Hào, Đám lính và vợ chồng người em họ nhà ông Phú Hộ Kim là ông bà Tính. Lão Tránh hào nói bâng qua mấy câu cho có lệ, coi như là một hình thức bản giao sát. Thôi, công việc xét xử ông Phú Kim đã xong, nhà ông đấy cũng đã phải đền tội rồi. Bây giờ chính quyền bàn giao xác lại cho người nhà, mong ông bà nhận lại về chôn cất cho tử tế. Nói xong, lão mời thằng quanh tay phan xoa cùng mấy người lính về nhà. Thì còn vợ chồng ông bà tính, thấy cả nhà anh họ của mình vẫn đang bị trói và cái cột sử tử. Họ vừa tháo những cái dây cột trói ba cái xác nhà ông Phú Kim, vừa khóc mếu máu. Ôi giời ơi là rồi anh chỉ tôi một đời nhân đức, bây giờ chết thảm quá. Ông giời ơi, ông mở mắt ra mà xem người tốt chết oan đi này. Trời lúc này mưa càng lúc càng to, không đành để xác cả nhà anh mình ở lại nơi hiu quạnh này. Vợ chồng ông Tính quyết định ở lại để trông coi, chờ mưa ngớt thì sẽ nhờ người khiêng về để an táng. Cũng may chỉ một lúc sau, mấy người thanh niên to khỏe ra phụ hai ông bà già khiêng xác cả nhà ông Phú Kim về. Đám tàng diễn đang ngay sau đó, vì dù gì cả nhà ông Phú Kim cũng bị coi là chết vì có tội nên thời đó chính quyền không cho đám tang diễn ra quá lâu. Chỉ sáng hôm sau, ba cái xác đã ở trong ba cái quan tài được đưa ra nghĩa địa của làng Hoành Bái an táng. Ngày hôm đó người đi đưa tiễn gia đình nhà ông Phú Kim đông lắm. Trong lòng họ vẫn còn luôn nhớ đến cái ơn ông bà thường xuyên giúp đỡ người nghèo khổ trong hoạn nạn khó khăn. Những năm sau, cuộc sống gian ác của tên Tránh Hào cứ thế trôi qua. Dân làng hoành bái bề ngoài quả thật là rất sợ hắn, nhưng thực tâm thì vô cùng căm ghét, muốn ra tay trừ khử cái tên bán nước hại dân. Thế nhưng lực của hắn mạnh lắm nên không ai làm gì được. Hơn nữa bọn Pháp sau khi đàn áp các cuộc khởi nghĩa của ta chìm trong biển máu thì ngày càng bóc lột dân ta thậm tệ hơn. Cuộc sống của người dân mất nước tối tăm dường như không có lối thoát. Trái lại... Cuộc sống của Tránh Hào lại đối lập hoàn toàn với những người dân đen ngoài kia. Hắn sống giàu sang, vậy nhưng lại chỉ có một vợ. một người béo thô cạch tên là Hường, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thể giữ được lão Tránh Hào bên cạnh ngần ấy năm. Người ta bảo mụ có tướng át phu vì ông Tránh ở ngoài quát tháo, đánh người cứ như đùa. Ấy vậy mà về nhà sợ vợ một phép. Mụ nói một, ông không bao giờ cãi hai. Con lần định lập lại trật tử, thế là ông tránh bị mụ bác giao đuổi trong ánh mắt bất lực của đám người hầu kẻ ở và Tuần Đinh. Hơn nữa cũng chỉ có một mụn con, thằng đó tên là Quàng, năm nay 15-16 tuổi, nhưng học rốt không biết chữ gì. Có thể nói là hơi đần một tí, nên bọn cùng lứa không ai chơi, chỉ chơi với những đứa lên 7-8. Tỉnh lão tránh hào cũng thuộc vào cái dạng dê gái nhưng vẫn sợ mụ hường cầm dao đuổi. Nên lúc nào lão cũng phải kín kẽ. Muốn thưởng hoa thưởng nguyệt là lão phải lên tận phố huyện để nghe con hát. Rồi vào mấy cái quán lầu xanh chuyên cung cấp gái đĩ cho mấy tên công tử ăn chơi. Và mấy thằng như lão. Đợt này lên huyện, lão lại bắt mối được một đứa quá bụa tên là Hằng. Sức nó khỏe như trâu. Một lúc nó phải cặp với mấy thằng thì mới thỏa được cái cơn dâm dục. Và lão là một trong những người ấy. Mặc dù bây giờ đã ngoài bốn mươi. Sức lão cũng không còn dẻo dài nữa Nhưng các cổ hay nói một cái lạ bằng tạ cách quen Thế là lão tránh hảo đâm đầu vào ả hằng như con thiêu thân Hôm nay nói dối mộ hưởng là mình đi công vụ cho quan trên Nên phải lên huyện từ sáng sớm Để phòng chắc ăn, lão còn đi một mình Rất khoát không thèm đi với thằng người hầu nào với mục đích Là để gặp ả hằng một cách an toàn bí mật Cả ngày hùng hục với nó vậy mà mới xong quốc thứ năm trong ngày lão chánh hào đã bị mụ hàng chê ô kìa sau nay đẳng ấy yếu thế mới được có hơn một phút mà đã bỏ cuộc rồi hay là để phòng cho con mụ béo ở nhà tối ngày hôm nay thế mà bảo anh có thần dược dẻo dai lắm lão Tránh hào bị chê thì đáp lại hôm nay à, tôi chẳng phục đẳng ấy hết mình được còn gì quốc này là năm đấy nhá Với lại trời sắp tối rồi, chắc chỉ có ở với đằng ấy một lúc rồi về nhà. Chứ dạo này con mụ béo nhà tôi nó xét nét kỹ quá, không khác tôi buồn nhé. Mụ Hằng nghe vậy thì biểu môi. ui giời ơi, tưởng làm tránh tổng xã thế nào, cũng sợ vợ như ai. Có ngày vợ nó ngồi lên đầu cũng không dám nói gì. Thực ra lão tránh hào cũng đang bị vợ ngồi lên trên đầu thật, chứ cần gì phải có ngày khác. Lão đành đánh làng sang chuyện khác Hôm nay ở làng Ở tổng biết bao nhiêu việc phải lo Lại còn phục vụ quan tây nữa Các ngài dạo này khó tính quá Chắc tôi xin nghỉ cái chức tránh tổng này Để mà lên đây ở với đằng ấy luôn Mùa hàng nghe vậy Thì chắp hai tay lại vái vái Thôi tôi xin Làm quan không thích Để thích làm dân đen à Về nhà mà cày ruộng với con mụ béo nhà ông Tôi đây thì không dám Lão Tránh Hào biết con này nó cũng thuộc dạng moi tiền Lão mà hết trước hết tiền thì nó cũng ngơ lão luôn nên lão chữa lại Đấy là tôi nói vậy thôi chứ Làm cụ Tránh thì vẫn oách vẫn có tiền Không thì làm sao mà chiều đằng ấy được Lão Tránh Hào vừa nói vừa bóp cặp véo to như quả bưởi của mộ Hằng Thấy vậy mụ ta cố hỏi bằng cái giọng thèm thuộc Thế có định làm nữa hay thôi thôi đặng ấy cho tôi về luôn nói đòi láo tránh hào Cúc đuôi luồn đã phía sau nhà mộ hằng ở đó đã có một người phu xe đang chờ hắn từ lâu vậy là hắn nhảy tọt lên xe rồi đi về nhà thực ra nói là phố huyện nhưng nhà mộ hằng cách nhà láo cũng không xa lắm nên chỉ đi một loáng là đã về đến đầu làng vì là đi ăn vụng không dám công khai nên vừa đến đầu làng láo cho phu xe dừng lại và bắt đầu đi bộ về nhà Lúc này trời cũng đã hơn 8 giờ rồi Ngày đó chủ yếu là đèn dầu nên trời tối nhanh lắm Bình thường lão đi việc công thì dẫn cả đàn theo Nhưng bây giờ đang ăn vụng nên lão phải đi một mình Trên con đường làng quen thuộc Lão vừa đi vừa nghĩ tới mấy lời sỏ xiên của con mụ hằng Thì tỏ ra cay cố lắm Đúng là hắn thích ăn vụng Nhưng cũng sợ con mụ béo nhà hắn Nó nặng gần gấp rưỡi lão Thậm chí còn cao hơn lão gần nửa cái đầu trước kia thời con gái còn thon gọn đôi chút từ ngày về làm vợ ông tránh suốt ngày hốc ăn món cháo lòng nhiều chất béo nên bây giờ trông không khác gì con lợn xề hôm nay mười sáu trăng cũng sáng lắm trông mọi thứ sáng rõ như ban ngày cộng với cái cảnh làng quê tĩnh mịch đến lạ thường khiến lão bất chợt rùng mình lão vừa đi qua cái cổng làng thì cây đa của làng sừng sững xuất hiện dưới ánh sáng của trăng 16 Chồng nó kỳ dị biết bao. Vì cây này vốn là cây đa cổ thủ đã có hàng trăm năm trước, từng bị xét đánh trong cái vụ lão hám hại cả nhà phú kim chết oan uổng nên nửa thân đen ngòm, không còn sức sống, còn nửa bên kia thân cây vẫn phát triển xanh tốt. Ghi đến những cái chết của nhà phú kim, chồng lão chợt trào lên một chút gì đó khoan khoái, vì dù như thế nào đi chăng nữa, lão cũng đã nhổ được cái gai trong mắt. Thế nên ở làng hoành bái này, lão chẳng còn đối thủ có thể ra tay để cạnh tranh với mình. Đang sung sướng với cái cảm giác đó thì đột nhiên, lão thấy ba cái bóng người từ cây đa đi ra. Lão thắc mắc. Thế đếch nào mà đêm hôm lại có mấy người ra cây đa đứng nhỉ? Nơi này bình thường ban ngày còn ít người lai vãng tới huống hồ là tối. Lão bắt đầu lên cái giọng của mấy tay cường hào ác bá ở trong vùng. Các ông cấp bà đêm rồi không ở nhà còn mò ra đây làm gì Lén vén là tôi cho đi tù cả lũ bây giờ Đúng là miệng quan Nó cứ mở ra là bắt người khác đi tù Thế nhưng trái với sự hách dịch của lão tránh hào Thì từ phía cây đa kia bỗng dưng cất lên một thứ tiếng âm u Náo nề như vọng về từ một cõi khác Ông tránh ơi Dừng lại đã Chúng tôi có việc từ rừng sống lưng của Lão Tránh Hảo lạnh toát Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cái cuộc đời làm chó săn cho Tây để bắt bớ dân đen Lão mới có cái cảm giác như thế Như có sự thôi miên, Lão Tránh Hảo dừng lại Trước mặt Lão lúc này là ba bóng người đen lùi lũi không nhìn rõ mặt Nhưng nhìn kỹ thì biết được hai già một trẻ Hai già kia là một cặp ông bà già Còn dáng trẻ kia thì lại là của một người thanh niên dáng cao gầy lồng cái đã sừng đứng cả lên lão lắp bắc có có có có có chuyện gì vậy nửa đêm nửa hôm rồi hay để sáng mai uh, sang đỉnh tao giải quyết chúng tôi bị oan chúng tôi bị oan bị oan quá cả ba đồng thanh đáp Thế th th chúng mày là ai mà kêu oan giọng lão tránh hào lúc này đã run lên Chúng tôi là gia đình phố Kim đây Vừa nói ba cái bóng đó vừa nhìn thẳng vào mặt lão tránh hào Ba khuôn mặt đó trắng bệch, miệng thì cười nham nhở Thân người thì mặc bộ quần áo nâu vá chẳng vá đục nát tơm Trước ngực thì loang lộ những vết thương do súng đạn gây ra Hai tay quơ quơ về phía trước như muốn nắm lấy lão tránh hào Ba cái bóng đó lại tiếp tục lên tiếng Ông không nhận ra chúng tôi sao hả ông Tránh Chúng tôi là ba người mà năm xưa ông vô an Lấy cớ để sự bắn đây Sao ông quên chúng tôi sớm vậy Ở đây lạnh quá ông Tránh ơi Nghe đến đây thì láo Tránh hào tai ủ đi Xón hết cả đáy Nhanh chóng như một con thiêu thân không dám ngoái nhìn lại phía sau Ba cái bóng người kia thì cười phá lên chờ chúng tôi với ông Tránh ơi <cười> lúc này tìm lão tránh hào như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lão ý thức được vừa rồi lão đã gặp ma mà ba cái bóng đó chính là của gia đình ông phú kim mặc dù đã chạy khá xa rồi nhưng lão vẫn nghe văng vang nợ máu thì phải trả bằng máu nợ máu thì phải trả bằng máu về đến cổng nhà lão gõ cửa liên tục Thằng hầu hớt hơ hớt hải ra mở cửa Bị lão đẩy ngã rúi rồi Lão đi vào nhà Mặt mũi bến sắc cắt không ra giọt máu Thở không còn ra hơi Trông tế mụ vợ sổ xẻ của lão Lão mừng như bắt được vàng Chưa kịp nói câu gì thì mụ hưởng Vợ của lão xỉa xói Ông đi họp đêm với các quan bị con nào Nó bắt mất vía sao mà mặt trắng bạch ra thế Lão tránh hào trưng ra cái bộ mặt đáng thương Khác hẳn với lúc hạ hiếp dân lành của lão t -tôi, t Tôi vừa gặp ma bà Đám người hầu kẻ ở nghe đến đây Biết là phận mình chỉ ở dưới nhà bếp nhà ngang Không được đứng cùng ông bà tránh Nên lò dò đi xuống Nhìn đám người hầu đã đi rồi Mụ hưởng cười nát nẻ <cười> Ôi sao Đường đường là tránh tổng Ăn ra khói ói ra lửa Đứa nào gặp ông chẳng xón đái Vậy mà ông cũng tin là có ma cửa Để cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, lão ghé vào tay mụ hưởng nói nhỏ. Tôi, tôi nói thật đấy, tôi vừa gặp vợ chồng lão Phú Kim và thằng Long ở cây đa đầu làng. Tôi sợ quá chạy thật nhanh về đến nhà đây này, đến cả đôi quốc mộc còn vứt mẹ ra đường đây này. Nhìn đôi chân trần của lão tránh hào, mụ hưởng nghi hoặc. Nè, ông có nhìn gã hóa quốc không đấy? Trên đời này làm gì có ma? Ông chẳng giúp các quan tây giết được bao nhiêu người Có ai về đòi mạng ông đâu Huống hồ nhà vợ chồng Phú Kim và thằng Long chết từ mấy năm nay rồi còn gì Lão Phú Kim vẫn cố gắng trần tình Không, tôi thề đấy Tôi có nói điều thì tôi là con con chó Vừa giết câu thì thằng con lão là thằng quàng từ trong nhà đi ra Nhìn vào cái vạt áo thè ướt sũng của lão mà cười ngạt ngẽo <cười> Thầy giấm đài Thầy dấm đài là thầy đái dầm Thầy làm cái gì mà đái cả ra đá quần kia kìa Lão nghe thấy thế thì nhìn xuống Thấy đúng quần mình ướt nhẹp lúc nào không hay Lão mới buột miệng lầm bẩm Đó mẹ vừa thấy khuôn mặt cả nhà Lão Phú Kim tôi sợ quá Xón mẹ ra quần lúc nào không hay Mộ Hồng nhanh mặt <cười> Khiếp quá đi Bảo sao tôi ngửi thấy cái mùi khai khai Đà đầu từng nay rồi mà còn làm cái trò trẻ con vậy ông Thôi, ông ra ngay giếng tắm cho tôi nhờ Không thì tối nay xuống ngay chuồng lợn mà ngủ với con lợn dày kia kìa Lão ngó trước ngó sau như không muốn cho đám người ở biết được mình sợ ma đái dầm Rồi nói nhỏ Thế à mình trông cho tôi tắm nha Bây giờ ra cái giếng một mình tôi sợ lắm Chẳng may bọn ma quỷ kia nó mà quay lại nhấn đầu tôi xiếng giếng thì có mà chết Mùa hưởng nghe thấy vậy thì rít nhẹ ui giời ấy lão đang là tránh hào, ăn đã khói ói đã lửa đấy nhá, không sợ người ta cười cho thối mũi à? cứ thần hồn nát thần tính. lão thấy vậy liền biệt mồm mụ hường rồi nói nhỏ: thôi thôi, mình nhỏ cái mồm thôi, không bị đám người hầu kẻ ở lại biết ông tránh hào này đáy dầm, xấu chàng thì họ ai? mụ hường biết ý liền nói: thằng quang, mày lôi thầy mày ra cái giếng sau nhà tắm nhanh lên. Không ta lại trục xuất hai bố con mày ra khỏi nhà bây giờ. Dạ, thằng Quang nhanh nhậu thưa. Thế là hai bố con lão tránh hào dắt nhau ra giếng. Lão rồi ảo mấy cái cho xong, bởi vì lão cũng chẳng dám mở lại đó lâu. Cứ nghĩ đến ba cái bóng ma nhà ông Phú Kim, mà lão vừa gặp thì lông gà lông vịt dựng đứng cả lên. Tưởng tượng là đủ thứ chuyện. Chỉ sợ đang tắm thì bị ba cái bóng ma đó bóp cổ, chết không kịp ngáp. Bỗng nhìn thằng Quảng lắp bắp. Thầy, thầy, thầy! thầy Lão đang sợ bị con gọi giật cục như thế thì bực dọc Mày gọi cái đích gì đấy, để tao tắm. Thằng Quảng lúc này nói như sợ ai cướp mất lời. Có ba người đang đứng ở ngoài vườn nhà mình, cứ nhìn chằm chằm vào đây. Tối rồi ai còn ra vườn làm gì thầy nhỉ Lão tránh hào vừa dội xong cầu nước lên đầu lão mở mắt ra nhìn theo hướng thằng Quang chỉ thì hỡi ôi, đúng là hồn ma của nhà ông Phú Kim rồi. Lão không kịp rồi thêm gáo nữa mà ôm quần áo vừa đi vừa thay và chạy luôn vào nhà và dục thằng Quang. Tiền sử nhà mày, nhanh lên, mà đấy còn ơi! Nghe đến đây, thằng Quang cũng co giò chạy vào nhà theo sau bố mà vẫn còn nghe vang vang tiếng cười của ba hồn ma kia đằng sau. Lão tránh hào sợ quá cũng chẳng kịp coi đáng người hầu kẻ ở. Vừa vào đến nhà, lão dục mụ hường. Đóng cửa vào giúp tôi với. Thế đếch nào ba cái hồn kia lại kéo đến trước nhà mình kia kìa. Không đóng cửa nó lại bắt cả lũ đi bây giờ. thấy lão và thằng con chạy vào hốt hoảng như vậy thì mụ hường không còn nghi ngờ nữa. Dám chắc là lão tránh hào đã gặp ma thật rồi. Mụ đóng cửa cài then và dục thằng quàng lên giường đi ngủ ngay. Trời đang đổ giữa mùa hạ. Nóng hầm hập, nhưng nhà lão tránh hào đóng kín mít không có một lỗ hở, vì cả nhà lão đang sợ những thứ vô hình ngoài kia vào nhà bất cứ lúc nào. Lão tránh hào vội vàng đi chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng và nhanh chóng thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, khấn nấy khấn đề. Trong cái bộ dáng lão lúc này chẳng khác nào con chuột đang sợ con mèo, thế nên lão không muốn cho đám kẻ ăn người ở thấy mình lúc này vì sợ rằng sẽ mất uy không đủ sức đè nẹt cái đám dân đen. Thắp hương xong, lão rụp vợ lên giường ngủ ngay để giảm bớt sự lo sợ đang dâng lên trong người. Miệng thì cứ làm bầm. Nằm mùa gì đạp vật, nằm mùa gì đạp vật liên tục. Lên giường rồi, lão không dám nhắm mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại thì có bàn tay sẽ sợ lên cổ và thích cho lão không thở được. Nghĩ đến đó làm lão bồn rụn hết cả chân tay thế rồi hai mắt lão bỗng nhiên rủ xuống và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay lão bắt đầu nằm mơ thấy ông phú kim đang cầm con dao sáng loáng cứ nhầm phía lão và đuổi cho đến khi lão mệt quá nằm luôn xuống về đường ông phú kim nhìn điệu bộ đáng thương của tránh hào thì nở nụ cười có chút quỷ quái rồi giơ cao dao lên định chém xuống thì may mắn bên tay tránh hào có tiếng gọi ông ông Ông Hào, làm cái đếch gì mà ngủ mơ khiếp thế? Tiếng của mùa hường đã đưa lão trở lại với thực tài. Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt như cái thớt của mộ hiện ra đắp phần nào, làm cho lão bớt sợ hơn. Lão lại hồn hèn như con lợn bị chọc tiết. Tôi tôi, tôi lại nằm mơ thấy lão phú kim mình à? Sợ quá. Mùa hường bị làm phiền giấc ngủ thì cáu rồi lại ngủ tiếp. Tiếng bể lò rèn lại tiếp tục vang lên. Còn lão tránh hào sau khi tỉnh giấc thì mất ngủ luôn. Dường như lão chẳng dám chợp mắt, vì lão sợ khi chợp mắt thì sẽ gặp ông Phú Kim cầm dao đuổi và chém. Có khi lúc ấy nói giải lão cũng không tỉnh lại nữa. Điều kỳ lạ là những ngày sau, lão tránh hào cũng chẳng gặp thêm sự lạ gì nữa. Mỗi lần nghĩ đến câu mà ba hồn ma nói, nợ máu là phải trả bằng máu. Là lão tránh hào dựng đứng cả tóc gáy, Mặc dù từ hôm đấy đến nay cũng đã gần một tuần Lão cũng chưa gặp sự lạ gì Nhưng trong lòng Lão vẫn chưa đừng nối bất an khôn nguôi Công việc thì không thể tập trung được Cái mặt hống hà hống hách của Lão bây giờ cứ đỡ đẫn ra như ngỗng ỉa Đang mãi nghĩ về cách đối phó với ba hồn ma nhà ông Phú Kim Thì Lão bỗng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám dân đen ngoài đường, ngoài chợ Này, này, anh Hóm, anh biết chuyện gì chưa? Chị không nói thì bố thằng nào biết được mà hỏi biết gì chưa? Tiếng người đàn ông đáp lại. Cái ông tầm phó lý người xóm Hải, vừa tối ăn uống cái kiểu gì mà trúng gió không ai biết, chết ngõm củ tối miệng méo sạch sang một bên kia kìa. Đúng là sống thì ngắn mà chết chữa được mấy, làm phó lý thời gian ngắn chưa kịp hưởng lộc đã phải đi về gặp tổ tiên rồi. Cuộc đời đúng là sống này chết mãi chẳng biết thế nào mà lần. Lão tránh hào nghe vậy thì sốt sáng túm lấy cổ áo mụ kia rồi hỏi Có phải người mày nói là thằng tầm nhà lão thường không? Mụ kia nhìn khuôn mặt tay tránh hào thì lắp bắp sợ hãi à, Dạ dạ bẩm cụ bẩm cụ đúng đúng, đúng rồi đấy ạ Nghe đến đây thì Lão tránh hào chân tay buồn rồn mặt trắng bệch miệng hỏi vặn lại Sao tao cũng gần xóm với xóm nhà nó không nghe thấy gì nhỉ? Mày có nhầm với ai không? Dạ bẩm cụ tránh nhầm làm sao được à? Cô em chồng là em dâu của ông tầm Chính nó thông báo cho nhà em bên đây chuẩn bị người đi viếng mà Hay là nhà ông tầm bên đấy chưa thông báo rộng rãi? Lão tránh nghe đến đây thì biết rằng đám người kia cũng chẳng nhầm lẫn gì cả Nghe phải câu chuyện mà lão không muốn nghe Nên lão vẫy tay đám Tuần Đinh đi chỗ khác Mặc kệ hai người kia buôn dưa lê với nhau Chứ bình thường nếu gặp cái cảnh tương tự kiểu gì lão ta cũng nạt nộ Tỏ rõ vị thế uy quyền của một ông tránh tổng. Trong lòng lão đang hoang mang tự đặt ra câu hỏi. Không biết cái lão tẩm kia chết có liên quan đến mấy hồn ma gia đình nhà ông Phú Kim kia không? Nếu mà liên quan chắc là kiểu gì cũng sớm muộn sẽ đến tìm lão. Nghĩ đến đây, lão đi thì vô tình đâm đầu vào con sư tử đá ở cổng đình làng lúc nào không hay. Lão bắt đầu hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc cho đám tuần đinh đang không hiểu ông tránh bị làm sao Lão vào trong gian giữa đình rồi vội đóng cửa lại để lấy bình tĩnh Thế nhưng khi mà chưa kịp bình tĩnh lại được Thì lão nghe thấy tiếng cỏ cửa làm lão giật thót tim Lão lắp bắp à, Ai, ai, ai đấy Một tiếng người đàn ông đứng tuổi vọng vào Dạ bẩm cụ tránh tôi là Hoành, lý trưởng đây Có chuyện này tôi muốn xin ý kiến cụ ạ Thầy Lão Lý là tay cấp dưới của mình nên Tránh Hào cố ra vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng. À, anh Lý đi à? Tưởng ai? Mời anh vào. Ông Lý vừa mở cửa vừa hỏi. Ờ, cụ Tránh hôm nay làm gì mà đóng kín cửa đỉnh thế? Trời nắng thế này không mở ra cho nó mát. Ờ, tại tôi thấy trong người không được khỏe. Cụ ốm à? Lão Tránh Hào thấy hỏi vậy thì vội xua tay. À, không sao, tôi ổn rồi có chuyện gì anh báo đi. À tí nữa thì quên. Cái lão tầm phó lý chết rồi. Nghe đầu tự Dương lăn Đung đã chết, cụ biết chưa? Nghe đến đây cái khuôn mặt vốn dĩ làm biết bao kẻ phải sợ bỗng nhiên trùng xuống đến lạ. Ừ, tôi vừa nghe. Chiều nay người nhà tổ chức tang lễ cho ông ta luôn. Theo thông lệ như mọi lần thì cụ tránh sẽ là người dẫn đầu đoàn đi viếng của làng của tống. Lão tránh hào toàn từ chối, nhưng chẳng hiểu thế nào lão lại đồng ý. Lão hỏi lại. Thế khoảng mấy giờ đoàn viếng? Dạ, tầm cuối buổi chiều. Mong cụ lúc ấy có mặt. Phó lý chết mà trong đám tang có mặt cụ thì nhà nó đúng là phúc đức. Đúng cuối giờ chiều, trong đám tang tay tầm phó lý đoàn viếng của làng Hoành Bái có mặt lão tránh hào thật. làn khói nghi ngút cùng vơi mùi của nhang làm cho không khí nhà tay tầm trở nên cô đặc, khiến cho láo tránh hào khó thở. Tiếng khóc náo nề của vợ con, bố mẹ của láo tầm khiến cho đầu láo tránh hào như muốn nổ tung. Nhưng vì thể diện là một tránh tổng hét ra lửa, nên láo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt không biểu hiện gì. Viễn xong đầu đấy cũng đã tầm trạng vạn. Hôm nay trời âm u, nên tối sớm càng làm cho mọi thứ trở nên u ám là muốn thoát khỏi cái nơi toàn tiếng khóc và mùi nhang khói này luôn. Định toan ra về thì lão đứng hình, khi thấy đằng sau đám người đang chờ viếng có bốn người. Một người đi trước bị cùm cả chân và cả tay bằng xích sắt, nhìn kỹ ra đó chính là lão Tầm. Còn ba người đi sau kia đó chính là ba hồn ma nhà ông Phú Kim đang cầm cây roi vụt lấy vụt đẻ vào người lão Tầm. Mỗi lần như vậy, lão Tầm rú lên kêu trời. Quá sợ hãi Lão Tránh Hào chỉ tay lắp bắp Ch -ch -ch Chúng mày Chúng mày ma, ma Tất cả những người có trong đám tang lão tầm Hoảng hốt quay lại nhìn theo hướng chỉ của Lão Tránh Hào Nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy gì Đám đông tỏ ra ngơ ngác Lão Tránh Hào không giữ được bình tĩnh nữa Và bắt đầu dở cái giọng hách dịch Tôi nói lũ dân đèn chúng mày là con ma Con ma hiểu chưa Nó ở đằng kia kìa bắt nó lại cho tao đáp lại lão tránh hào là những cái nhìn khó hiểu họ không thể ngờ được một lão tránh tổng hống hách như lão lại nói như mê sảng vậy ngược lại ba cái bóng kia chợt cười lên những tiếng cười ma mị rồi cũng sẽ đến lượt mày rồi cũng sẽ đến lượt mày sau đó cả bốn cái bóng đều biến mất trong sự hoảng loạn đến cùng cực của lão tránh hào lão bắt đầu thắc mắc Và đang không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa. Đám tuần đinh thấy vậy mới dìu lão về nhà. Trong lòng lão vẫn còn hoang mang lắm. Lão đang sợ. Sợ đến một ngày nào đó người nằm trong quan tài như lão tầm sẽ là lão. Về đến nhà mộ hương đang ngồi tìm trầu ăn từ lúc nào. Nhìn lão cứ như cái xác không hồn. Được đám tuần đinh đưa về. Thì mộ lão bảo. Rõ khổ. Sáng ngày còn khỏe mạnh cơ mà. Lỡ. Ta nùng nỗi này rồi Mặt trắng bệch trắng bạc như người mất hôn thế này Như biết ý không để làm phiền vợ chồng lão tránh hào Đám tuần đình khi ấy xin phép ra về Lúc này lão mới lên tiếng Hôm nay trong đám ma tôi lại nhìn thấy ba bóng ma nhà lão Phú Kim nữa mình à Bà cái bóng đó gớm viếc lắm Nó đánh đập hồn ma thằng tầm rất dã man Nó còn muốn lấy mạng tôi nữa Lão vừa nói vừa bật tiếng khóc Vợ lão không thể tin nổi mắt mình. Bình thường lão mặc dù sợ vợ, nhưng ra ngoài cũng rất hống hách. Sao bây giờ lại rơi nước mắt trông đến tội nghiệp thế này? Vợ lão an ủi Thôi nào, hay uh, thời tiết thay đổi thất thường nên mình mệt. Chứ bà làm sao lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như thế được? Nó phải sợ ánh sáng chứ. Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Mắt tôi nhìn rõ một một cơ mà. Bà bóng mà ấy nó hung dữ lắm. Nó bắt thằng Tâm đi rồi. Chẳng mấy chốc lại đến lượt tôi Vợ lão trọn mắt ngạc nhiên Ông nói vậy là sao? Ông và thằng Tâm có chuyện gì à? Như biết mình nỡ lời Tôi... Tôi, tôi và thằng Tâm thì làm gì có chuyện gì Tôi sợ là sợ thằng Tâm thôi Mù hờ nghe xong vẫn nghi hoặc. Không đúng Tại sao ba cái bóng ma kia Chỉ tìm đến ông mà không tìm đến người khác Ông giấu tôi chuyện gì đúng không? Tôi là tôi mặc kệ ông đấy Nếu sai ở đâu thì còn đi tìm thầy về mà giải cho Không nói, đây không quan tâm nữa Lời nói của mộ Hường dường như phát huy tác dụng ngay Lão bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện Để vu cho cả gia đình ông Phú Kim chết oan như thế nào Nghe xong Mụ Hường biểu môi Bảo sao đối thủ của ông lại chết như vậy Người ta bảo tránh hảo thâm độc Nhưng tôi không ngờ ông lại quá thâm độc như vậy Lão tránh hào nghe vợ nói thì xua xua tay Thôi thôi thôi tôi xin, cái chuyện đó có hài hò cái đếch gì đâu mà nói oang oang thế. Bây giờ mình đi tìm thầy giúp tôi đi, không thể mình lại ở quá đấy. mộ Hường nghe vậy thì gắt. Trời thì tối, ông bảo tôi đi tìm thầy bà ở đâu bây giờ? Nằm đấy, tôi đi bảo con hầu nó lấy cháu cả cho mà ăn. Thế nhưng lão lại vùng bằng. Thôi, tôi không có đói, tôi ngủ đây. Vậy ngủ đi, đừng có mà nói ốm vợ lại không quan tâm nhé nói xong mộ hường về buồn mình kệ mẹ lão muốn làm gì thì làm còn lão thì lúc này thiếp đi vì quá mệt lão chìm vào giấc mơ trong giấc mơ lão thấy mình đang ở một bãi đất hoang ở đó có rất nhiều người mà lão đã ra tay giết hại vì cho rằng quân phản loạn trong đó có cả gia đình nhà ông phú kim nữa bọn họ cứ lầm lũi đi đi lại lại dường như không để ý đến sự có mặt của lão rồi bọn họ gào khóc tiếng kêu ai oán họ muốn đổi màu sống lại họ không muốn chết. Bỗng dừng họ gọi tên lão. "Hào ơi, xuống đây với chúng ta, chúng ta buồn lắm Hào ơi." Tiếng gọi làm cho lão giật mình quay ngang quay ngửa, thì phát hiện thấy hồn ma ông Phú Kim nãy giờ đứng tách biệt với bọn kia. Bây giờ quay người lại nhìn thẳng vào lão cười lên tiếng mang dài. Sau đó ông ta thè cái lưỡi dài hàng mét liếm qua liếm lại. Bất thỷ lệnh ông chạy về hướng lão tránh Hào. Và ngoác cái miệng rộng ra lợm trởm Toàn là những chiếc răng nhọn hoắt cắn vào cổ lão Lão đau quá Đẩy mạnh cái đầu của ông Phú Kim ra Và kêu gào Tôi không muốn chết Tôi không muốn chết Bỗng nhìn bốp bốp Lão chẳng mở mắt ra thì thấy con mụ hường béo nhà mình Dơ tay định tát vào mặt lão cái nữa Lão vội lấy tay ngăn lại Tôi xin Tát cái kiểu đếch gì mà đau bỏ mẹ Tiền sư xái hết cả quay hàm rồi đây này Tôi thấy ông ngủ không hiểu mơ cái kiểu gì mà kêu gạo ấm mỹ cả nhà. Tôi gọi thì mãi không dậy, thì tôi đành phải tắt Không ngờ ông dậy luôn. Cười cái gì mà cười, tay thì to như hộ pháp ấy, tát cái kiểu đó có ngày tôi chết thì làm sao? Nhìn cái bộ dạng bực tức của lão tránh hào, mụ hường nợ nụ cười đi thoá khêu khởi. Thế nhưng lão chẳng thèm đói hoài, lặng lặng quay lưng tiếp tục ngủ. Ấy vậy mà cũng chẳng ngủ được, cứ chập chà chập chờn Cho đến khi buổi sáng, vợ chồng lão tránh hào giật mình tỉnh dậy, có tiếng của thằng Hầu bẩm báo rằng có một người tự xưng là thầy Pháp đến gặp ông bà có việc. Nghe đến đây, vợ chồng lão đều tỏ vẻ ngạc nhiên vì cái ý định mời thầy bà đến để trừ ma quỷ, nó mới chỉ nhen nhóm trong suy nghĩ. Vậy mà giờ đây đã có thật. Khi vợ chồng lão ra đến phòng khách, thì đã thấy một người đội đón không nhìn rõ mặt. Mặc quần áo thầy Pháp đã ngồi ở đó từ lúc nào. Hai vợ chồng lão chưa kịp nói thì người kia đã lên tiếng. Ông bà nghiệp nặng lắm, không gỡ bỏ thì e rằng sẽ gặp họa sát thân. Nghe câu nói đó của người thầy Pháp thì lão tránh hào biết là gặp được người bắt đúng bệnh của mình, liền vẫy tay cho đám người hầu xuống hết nhà dưới rồi nói. Chẳng hay thầy là người ở đâu đến mà nói chuyện quảng xiên như thế. Người thầy Pháp kia nghe vậy thì nở nụ cười có chút khinh bỉ. Chuyện quảng xiên... Vậy thì tùy ông bà, chẳng qua ta gieo quẻ mới biết chuyện nên tìm đến đây cứu giúp các người. Nếu không muốn thì thôi vậy. Lão Tránh Hảo lúc đó mới xuống nước. Mong thầy lượng thứ, cũng là âu bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Thời buổi bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Xin hỏi uh, cao danh quý tính của thầy à? Người đàn ông khi đó trả lời. Tôi tên là Hoàng, người huyện bên. Hôm qua đi qua đây, thấy nhà to mà âm khí nhiều nên gieo quẻ xem. Thì thấy ông đây sắp gặp họa nên muốn cứu. Coi như là cũng vì cái duyên. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, xưng hồ như thế nào thì tùy các vị. Nói xong thì ông ta bắt đầu bỏ cái nón che đầu ra, làm cho hai vợ chồng lão tránh hào á khẩu. Vì người mà họ nghĩ chạc tuổi mình, khi là thầy Pháp sẽ già nua, lôi thôi lấy thách. Nhưng người đứng trước vợ chồng lão thì hoàn toàn ngược lại. Thầy Hoàng có làn da trắng, Tóc để dài búi cao nhưng khuôn mặt thanh tú thư sinh. Nếu không ai nói thầy gần 40 tuổi thì chắc mọi người sẽ nghĩ thầy mới chỉ ngoài 20 tuổi mà thôi. Sau khi mời uống nước, Lão Tránh Hào và mộ Hường bắt đầu câu chuyện kể cho thầy Hoàng nghe. đương nhiên cái việc vụ an cho gia đình nhà ông Phú Kim, Lão không dám kể thật mà chỉ kể một nửa. Kể xong xuôi cả Lão và mộ Hường không dám nhìn thẳng vào mặt thầy mà chỉ liếc liếc để thăm dò ý thầy Hoàng. Bỗng dưng thầy bật cười Rồi thầy nói với hai vợ chồng láo tránh hào Tôi với vợ chồng cụ tránh gặp nhau ở đây coi như là có duyên Bình thường mọi người nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải là điều đơn giản Thậm chí là không thể gặp được Nghe vợ chồng ông bà nói thì tôi biết rằng Chuyện cụ tránh gặp vong ma bám theo không Đơn giản chỉ có vậy thôi đâu Tôi nhận lời giúp đỡ vợ chồng anh chị Nhưng mọi chuyện nhất nhất là phải theo tôi Tuyệt nhiên không được tự ý trái lời hay hành động thiếu suy nghĩ Lão Tránh hào nghe vậy thì hỏi thêm Vậy bây giờ thầy chỉ cho gia đình chúng tôi làm cái gì? Chúng tôi sẽ cho người đi làm ngay Thầy Hoàng liền đưa tay ngăn lại Tôi quên chưa dặn thêm Bất cứ công việc nào cũng tự tay ông bà làm Tuyệt nhiên không được nhờ người ở Chuyện này biết càng ít càng tốt Lão Tránh hào toàn ý kiến gì đó Nhưng nghĩ lại Nếu muốn vượt qua kiếp nạn này Nhất định phải do chính tay mình làm Thì mới thành tâm nên nói Dạ, thầy dạy đất phải à Thầy xem việc gì làm trước tiên ạ? Thầy Hoàng nhìn hai vợ chồng Láo Tránh Hào một cách bí hiểm rồi trả lời. Trước tiên, ông bà đào cho tôi bốn cái mô nổi ở bốn góc mảnh đất của nhà anh. Nhưng anh hứa trước với tôi là dù có đào được cái gì thì cũng phải chia cho tôi một phần tư chỗ đó, tức là một trong bốn cái hũ nhỏ nhà ông bà đào được. Láo Tránh Hào hơi ngạc nhiên. Sao thầy biết là bốn góc của mình, mảnh đất nhà tôi lại có hũ gì ạ? Có phải kho báu không thầy? Thầy Hoàng đáp thiên cờ bất khả lộ Nếu mà nói cho ông thứ gì Trong đó e rằng ông có lật tung cả mảnh đất này cũng không thấy gì đâu Tôi nghĩ năm xưa các cụ nhà ông cũng biết có điều đó mới mua mảnh đất này Nhưng khi đào lên cũng không thấy gì là vì duyên chưa tới Nhưng đến đời ông thì tôi thấy duyên đã tới rồi đó Còn bà nên xuống bếp tự tay làm thịt con gà và đổ mâm xôi để cúng bốn cái hũ đó. Nhớ là khi đào xong không được mở cái bốn hũ đó ra ngay, mà phải cúng khấn cẩn thận đã nghe rõ chưa. Bằng không là nhà ông sẽ mang họa sát thân đó. Nghe đến đây, mồ hôi trên trán chán của tránh hào vã ra như tắm. lão trả lời. Dạ, thưa thầy, chúng tôi biết rồi. Nói xong, lão bảo luôn mụ hường đi làm thịt con gà và đổ nồi xôi. Còn lão thì cầm cái móng đi đến bốn góc của thừa đất nhà lão để đào bốn cái hũ như thầy Hoàng dặn. vì chất đất đồng bằng khá mềm, cộng thêm những chiếc hũ kia đều là những đồ dễ vỡ, nên lão tránh hào đào cẩn thận lắm. Do vậy, từng chiếc hũ được lão đào lên đều còn rất nguyên vẹn và trông còn khá mới. Đào xong, lão vui mừng gọi thầy Hoàng. Thưa thầy, à, tôi đã đào được cả bốn cái hũ nguyên vẹn rồi thầy ạ. Thầy Hoàng cũng tò mò không kém, Đi ra chỗ Lão Tránh Hào để xem bốn cái hũ ấy như thế nào. Khi trông thấy bốn cái hũ đó, thầy phải thốt lên. Đúng là tạo hóa, tạo hóa thật là tuyệt. Ông nhanh chóng lấy cái bàn và đặt những cái hũ này giữa nhà cho tôi. Đừng có mở vội, bao giờ có đủ lễ vật cầu thần linh thì mới mở được. Lão Tránh Hào đặt bốn cái hũ ở cái bàn trong phòng khách và đi lấy đồ lễ theo lời thầy Hoàng dặn. Còn thầy Hoàng nhìn bốn cái hũ đó như bị thôi miên mà lầm bẩm. Tình xạo quá, tình xảo quá, báu vật, báu vật. Đúng như lời thầy Hoàng nói, bốn cái hũ ấy làm bằng gốm được trắng một lớp men ngọc màu xanh dương. Bên ngoài mỗi hũ đều có một con rồng nội uốn quanh, được trang trí vô cùng tinh xảo. Quả thật những chiếc hú này chỉ có những người thợ có tay nghề cao mới có thể làm ra được. Sau khi lão tránh hào kê bàn xong, bốn cái hũ được đặt trên cái bàn. Dưới ánh sáng, bốn cái hú ấy càng tỏa sáng long lanh, Giống như những báu vật chỉ có trên trời mới có vậy. Lão tránh hào lên tiếng. Bốn cái hũ này có niên đại cũng khá lâu rồi phải không thầy? Thầy Hoàng tấm tắt. Ông nói đúng lắm. Bốn cái hũ này có niên đại từ thời nhà Trần. Ông nhìn kỹ con rồng xem. Tinh xảo và hoa văn như này thì chỉ có thời đó mới làm được thôi. Kỹ thuật làm gốm như thế này đã bị thất truyền từ rất lâu rồi. Phải nói nhà ông rất có phúc đấy. Tuy nhiên Gia đình ông không thể sử dụng bốn cái hũ này mà chỉ có thể sử dụng những thứ bên trong thôi. Thầy Hoàng nói đến đây, Lão Tránh Hào thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao gia đình chúng con không thể sử dụng được à? Thầy Hoàng đáp. Tôi sẽ dùng ba cái hũ để thu phục ba cái vong đang đeo bám ông kia. Còn một cái hũ là của tôi mà. Lão Tránh Hảo thoáng trước không vui, nhưng nghĩ là dùng để bắt vong thì cũng có thể chấp nhận được lý do này. Hơn nữa trong các hũ kia lão cảm nhận được những thứ trong đó khá nặng nên cũng không nài nỉ thầy Hoàng. Lão nói. Vâng, mong thầy giúp gia đình tôi. Như thế vợ chồng tôi biết ơn lắm rồi. Sau khi mùa hương đã chuẩn bị xong xuôi một bàn lễ theo yêu cầu, thầy Hoàng bắt đầu mặc áo đạo bào màu vàng có hình bát quái sau lưng và thi pháp hành lễ để xin với thần linh có thể mở được những cái hũ. Sau khi thầy cúng khấn xong những mùi lạ bắt đầu bốc lên, lúc đầu không để ý nhưng càng về sau càng nặng mùi. Thì ra đó chính là mùi gà, mùi xôi đều bị ôi thiêu, làm cho cả nhà lão tránh hào không khỏi ngạc nhiên. Thầy Hoàng giải thích. Lễ vật của gia đình ông bà đã được thần linh chứng rồi. Bây giờ đem xôi và gà chia làm bốn phần và cho vào bốn cái hố vừa đào những cái hũ lên. Ông bà làm nhanh lên về còn mở hũ. Làm theo lời thầy Hoàng dặn, chỉ một loáng là vợ chồng Lão Tránh Hào đã trôn xong mọi thứ Và tập hợp trước cái bàn để chờ thầy mở hũ gốm Giây phút chờ đợi làm cho cả ba người nhà Lão Tránh Hào cảm nhận như thời gian ngừng trôi Ba trái tim đập lên liên hồi Và rồi thầy Hoàng mở từng hũ một châu báu trong đó phát ra những thứ ánh sáng thật vi diệu, lung linh huyền ảo Làm lóa mắt tất cả ba người Sau khi mở xong ba cái hũ, thầy Hoàn đổ ra và nói Vàng bạc châu báo ở đây gia đình ông bà có thể lấy hết Tuy nhiên, như đã nói, tôi sẽ lấy cái hũ thứ tư Còn ba cái hũ không thì dùng để thu phục những cái vong kia Riêng về cái hũ thứ tư tôi là người tu hành hành thiện giúp đời Nên tôi nhờ ông bà giữ dùm tôi đến khi có việc thì sẽ dùng đến Theo như tôi quan sát các tròm sao ở đây Đúng hai tháng nữa ở mạng này Sẽ bị lụt lội Tôi muốn ông bà dùng cái hũ này của tôi Để cứu giúp mọi người Đây chính là hành thiện tích đức Tốt cho cả tôi và tốt cho cả ông bà Tối nay vào giờ tí Tôi sẽ mang theo ba cái hũ kia ra mộ Của gia đình ông Phú Kim Để làm phép cho cả ba người nhà họ vào đây Mọi người yên tâm Không phải ai đi theo tôi cả Lão Tránh Hảo ngạc nhiên hỏi lại Thầy chưa từng ra mộ của gia đình đó Thì làm sao biết được Thầy Hoàng vui vẻ trả lời Ông coi thường ta quá rồi đấy Là bạn trong tay ta sẽ tìm được Bảo đảm ngay ngày mai thôi Ông sẽ không phải gặp những chuyện ma quỷ nữa đâu Nghe thầy Hoàng nói vậy Vợ chồng láo tránh hào cũng gật gù yên tâm Trong mắt họ còn ánh lên niềm vui sướng Vì nhờ có thầy Hoàng Mà nhà họ còn được một công đôi việc Vì với tài phép của thầy Hoàng Thì tiêu diệt những oan hồn kia Dễ như trở bàn tay Quan trọng hơn nữa với số ngọc ngà châu báu kia gia đình nhà láo tránh hào đã giàu lại càng giàu thêm gấp bội. Rồi đời đời kiếp kiếp con cháu nhà láo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nữa. Cứ nghĩ tới đó thôi là láo tránh hào đã thấy cuộc đời không đối xử bạc bẽo với láo rồi. Sau khi ở nhà láo tránh hào gần một ngày, thầy Hoàng quái kém ba cái hũ một cách cẩn thận và từ biệt gia đình nhà láo tránh hào lúc đó cũng tầm nửa đêm. Để ra nghĩa địa làng hoành bái Thu phục những bóng ma nhà ông Phú Kim Mặc dù mong muốn của gia đình lão tránh hào Là sau khi thầy Hoàng thu phục xong những hồn ma đó Thì sẽ về nhà lão tổ chức một buổi gọi là cúng cáo với gia tiên Đã phù hộ cả nhà lão có được vàng bạc châu báu Nhưng thầy Hoàng khéo léo từ chối Vì theo thầy giúp là giúp mình chứ không phải để nhận ơn Con đường ra đến ghế địa dưới ánh trăng vàng vọt vào cái giờ đó Chỉ có mình thầy Hoàng đi trên đường. Nếu ai bất giác nhìn thấy thầy vào lúc đó chắc chắn họ sẽ nghĩ thầy là ma. Đi đến nơi thầy lấy trong túi ra cái la bàn hình tròn có hình bát quái ở giữa ra và dùng lực của hai ngón tay phải ấn vào đó. Cái la bàn quay tít và chỉ thầy Hoàng đến ba ngôi mộ của nhà ông Phú Kim. Ba ngôi mộ này được chôn khá biệt lập so với các ngôi mộ khác vì dù gia đình nhà ông ta cũng là gia đình có của ăn của đẻ một dòng họ danh giá trong làng hoành bái. Khi tìm thấy được ba ngôi mộ, thầy Hoàng sắp đặt hành lý của mình cẩn thận, để bên cạnh đó rồi mặt trên mình đạo bào và đốt ba nén nhang thắp lên ba ngôi mộ và lẩm bẩm khấn. Bỗng nhìn dưới ánh trăng vàng vọt, một cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện, khiến cho thầy Hoàng rùng mình. Nhưng vì là người tu đạo nên thầy nhanh chóng chấn tĩnh lại. Ba cái bóng trắng bắt đầu đội mộ xuất hiện trước mặt thầy Hoàng thấy vậy thầy lùi về sau khoảng 3 bước Dường như không muốn để âm khí ám lấy cơ thể mình ba cái bóng đó không ai khác chính là gia đình nhà ông Phú Kim Tóc họ xóa dài che một nửa khuôn mặt Khuôn mặt thì trắng bạch, mắt thì lồi ra Miệng thì mở rộng đến mang tay, trông hết sức quỷ dị Những bóng trắng đó bắt đầu khóc tiếng khóc não nề Và kêu lên những tiếng như vọng từ cõi âm chu Hoàng đây à, sao giờ này mới về? Lúc này nước mắt của thầy Hoàng cũng đã rớt xuống. Em đi khắp nơi, khi nghe tin anh chị bị chúng nó hàm oan thì quá muộn rồi. Đối với em, anh chị như là người tái sinh ra lần thứ hai vậy. Chị hận là không thể giết chết hết cái bọn chúng để trả mối thủ này, để báo đáp công ơn anh chị. Nằm sửa giữa, giữa cảnh chết đói cận kề, nếu không có anh chị thì không có thầy Hoàng ngày hôm nay. Một bóng ma khác lên tiếng, có lẽ là của bà Phú Kim. Chúng tôi chưa bao giờ trách chú cả Chúng tôi biết chú có chí hướng riêng của mình là hành thiện giúp đời. Vì thế chúng tôi luôn quý mến chú Và coi chú như em út trong nhà Đừng tự trách móc mình mà làm ảnh hưởng đến dương khí Một bóng mà dáng cao gầy đó là của anh Long nói bằng giọng cung kính Chú Hoàng ơi Gia đình cháu biết nỗi khổ tâm của chú Nhưng người sống thì vẫn phải sống Chỉ mong rằng kẻ làm việc ác sẽ phải trả cái giá thật đắt Thì gia đình cháu mới có thể ngậm cười nơi chín xuôi Ông Phú Kim lên tiếng Chúng ta là oan hồn rất muốn trả thù Nhưng nhà thằng Tránh hào đó có người che chở Nên chúng ta không làm gì được Đến cả vào nhà nó cũng bị thần giữ cửa đó ngăn cản âm giới cũng có luật lệ riêng Gia đình ta mà làm trái thì sẽ bị hồn siêu phách tán Buồn kiếp không thể siêu sinh còn cái thằng tầm vu cáo nhà ta mệnh của nó cũng đã hết xuống ầm tì bị giam cầm cha tấn cũng là thỏa mãn gia đình ta phần nào nghe thấy thế thầy hoàng đáp lại anh chị yên tâm em biết được anh chị và cháu không thể trả thù được nên em phải dùng kế điệu hộ ly sơn để dụ rắn ra khỏi hang mà tiêu diệt mảnh đất nhà nó trôn bốn hũ châu báu để chấn yểm bảo vệ con cháu nên ma quỷ không thể vào mảnh đất đó được nhưng em đã dùng kế để chúng đào lên rồi Còn số mạng nhà chúng nó thì còn phải để ông trời quyết định Chỉ cần nửa lòng tham lam thôi Là chúng sẽ bị vong mạng Nghe đến đây cả ba cái bóng quỳ xuống cảm ơn thầy Hoàng Thấy vậy thầy Hoàng cũng quỳ xuống mà nói trong nước mắt Anh chị và cháu đừng làm vậy năm xưa anh chị đã tái sinh em lần thứ hai rồi Đó là công lao trời bể xin đừng làm như vậy Khỏi tội bất nghĩa của em không rửa nổi Hơn nữa kể cả đối với người bình thường Em cũng sẽ giúp họ báo thù. Bốn cái bóng đứng dậy Nhưng họ không chạm vào nhau Vì âm dương là cách biệt Gặp lại bây giờ đã là quá muộn So với một đời người Nhưng so với tình cảm họ dành cho nhau Thì chưa bao giờ muộn cả Năm xưa cũng vì lòng nhân hậu Ông bà Phú Kim đã cứu sống cậu bé 12 tuổi Do đói quá nằm lạ Ở bên bờ sông Hồng chờ chết Cậu bé đó chính là thầy Hoàng bây giờ Sau bao nhiêu năm Lên vùng núi về vùng đồng bằng Cậu bé Hoàng đã được truyền dạy pháp thuật để hành thiện giúp đời. Nhưng chưa bao giờ cậu quên cái ơn của ông bà ông Phú Kim và nhận họ làm anh chị nuôi. Biết đành chỉ bị hàm oan, bản thân thầy Hoàng cũng muốn giúp lắm. Nhưng đó không phải việc trừ tà ma nên đành bó tay. Hơn nữa thầy Hoàng cũng là người giỏi tướng số nên biết được số mệnh gia đình anh chị nhà mình sẽ bị chết oan. Nên không thể cưỡng cầu làm trái theo ý trời được. Họ nhìn nhau trầm ngâm một lúc thì thầy Hoàng cung kính thưa. Dạ, thưa anh chị, trước khi đến đây em đã lấy được ba cái hũ vô cùng tinh xảo từ nhà Lão Tránh hào nên em mong anh chị có thể vào đây rồi em gửi lên chùa cho anh chị nghe kinh để sớm ngày siêu thoát. Đây là những cái hũ đã hấp thụ linh khí trời đất, sẽ giúp anh chị siêu thoát nhanh thôi. Mong anh chị tạm bỏ oán hận hồng trần để số trời định đoạt mà bước vào vòng luân hồi siêu sinh. Đây có lẽ là việc làm duy nhất em có thể làm cho gia đình anh chị vào lúc này thôi. Bóng ba của ông Phú Kim lên tiếng. Chú nói đúng, cưỡng cầu cũng không thể được. Chúng ta cũng chỉ là những oan hồn không thể làm được gì. Đành phải theo ý trời vậy. Ác giả, ác báo. Chỉ mong kiếp sau lại có thể tiếp tục làm việc nghĩa giúp đời thôi. Chúng tôi đồng ý vào những cái hũ này. Mong chú giúp cho. Vâng, em làm ngay. Nói xong thầy Hoàng lấy ba cái hũ ra và mở nắp. Dưới ánh trăng, ba cái hũ phát sáng màu xanh dương, càng làm cho khung cảnh ở nghĩa địa trở nên huyền ảo. Ba cái bóng như những cơn gió trôi vào từng cái hũ để chú ngủ. Thầy Hoàng thấy vậy thì hài lòng lắm và đậy nắp lại. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy lại tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đã chọn và ba hồn ma nhỏ ông Kim sẽ được thầy gửi nơi cửa Phật nghe tiếng kinh để sớm siêu thoát thế hoàng nghĩ mình sẽ quay lại mảnh đất này nhưng không phải là ngày mai mà sẽ là một ngày gia đình của lão chánh hào lụi bại sau cái ngày hôm đó lão chánh hào cũng không còn gặp những chuyện ma quỷ nữa cuộc sống gia đình đã giàu lại càng giàu hơn đặc biệt là mộ hương bây giờ cũng chẳng thiết gì cứ thỉnh thoảng lôi châu báu ngọc ngà ra ngắm một mình được cười khúc khích sau bao năm làm chó săn cho tây bây giờ lão chánh hào lại muốn lấy lòng mọi người để được gọi là cái tiếng tốt. Thế rồi, lão tỏ vẻ là một người quan tâm đến đám dân đen đang làm công cho nhà lão, nên ngày nào cũng ra ngoài đồng giả vờ động viên mọi người, nhưng thực chất là trông xem có đứa nào lười biếng hay là có ý định chống lại lão. Nếu chẳng may có đứa nào như vậy thì lão lại mang luôn lên cho đám quan Tây rồi vu vả là phản loạn này kia. Trước mặt lão thì mọi người đều tươi cười vui vẻ trước những hành động thân thiết đến mức quá lố của lão như Bà con đều là người làng, người xã với nhau, nên tích cực bảo ban cùng nhau lao động sản xuất. Được mùa thì tôi mới cho bà con nhiều thóc được. Hoặc là... Làm việc tích cực cũng phải quan tâm đến sức khỏe bản thân, không ngã bệnh ra đấy thì khó Mặc dù tôi là tránh tổng nhưng lúc nào cũng hướng đến dân, yêu dân cứ như con. Nhưng đằng sau lưng, lão, thì mọi người đều đi tay nhau những câu nói kiểu như... Cái lão ăn cân sắt ỉa ra cân đinh ấy, Sống thất nhân thất đức Rồi có ngày chết không kịp ngáp Ôi rồi ôi Cái loại chó săn cho Tây làm hại đồng bào Có đào mạ tổ lên cũng không hết tội Đó là những ngày làm tránh tổng của mình Lão cảm thấy oai và gần những người dân đói lắm Nhưng đâu biết rằng Những ngày tháng tai họa Đang chờ gia đình lão ở phía trước Vào một ngày giữa tháng 8 dương lịch Không khí của làng hoành bái Lúc đó tự nhiên trở lên căng thẳng Không phải do những cuộc đàn áp đẫm máu của thực dân Pháp đang diễn ra quyết liệt, vì có lẽ đối với những người dân mất nước, họ thấy những điều đó hằng ngày, hằng giờ, đau khổ đến tận cùng, nhưng không có cách nào đứng lên. Mà do ở đây, đó chính là cơn bão to được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dự báo gió giật mạnh, kèm theo cả mưa lớn, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực miền Bắc, trong đó có làng hoành bái và một số vùng lân cận. Thế là mọi người bắt đầu làm công tác trèo chống nhà cửa để khắc phục những thiệt hại mà bão có thể gây ra. Vì khi đó chủ yếu nhà thì làm bằng tường đất, lại nợp mái bội, hiếm lắm mới có nhà nào được lập bằng ngói. Đứng trước thiên tai chuẩn bị đổ ập xuống, lòng ai cũng chứa đựng những tâm trạng lo âu. Vì nếu bão có đổ bộ vào làng hoành bái thì chắc chắn mọi người sẽ sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, lang thang khổ sở. Mấy ngày đó để thể hiện là một ông tránh tổng là cha là mẹ của mọi người Lão hào cũng chăm chỉ đi đôn thốc đám dân đen đi chèo chống lắm Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài thôi Khi mà về nhà Lão lại lăn cảnh ra ngủ, sống chết mặc bay Vì nhà của Lão được xây dựng bằng gỗ cũng có thể coi là vô cùng kiên cố Và cũng được mấy tay tuần đinh chẳng chỉ cho khá là cẩn thận Nên việc thiệt hại đối với nhà Lão cũng chẳng thấm tháp gì So với số của cải mà Lão đang có trong tay Thế rồi bão về, nhưng bão lại không về làng Hoành Bái, mà nó lại hơi trạch hướng sang vùng Kiến Dương. Mà thiệt hại nặng nề nhất đó chính là xã Hồng Tiến. Vì nơi đó được coi là trung tâm của bão đi qua, nên xảy ra những thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Đặc biệt vì lượng mưa quá nhiều nên các con đê ở những con sông lớn của huyện đã không thể chịu được sức ép của nước đã vỡ ra một đoạn khá dài, khiến cho nước ngập lênh láng khắp huyện. Mọi người đúng là phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất đúng như dự đoán. Người dân nghèo đói ăn không đủ no nên việc tích trữ lương thực gần như không có. Trong những ngày khủng cực đó, người dân chủ yếu sống trên những nóc nhà để chờ nước rút và đương nhiên những vật nuôi những hoa màu do cơn bão gây ra thiệt hại là vô cùng lớn. Những xác chết của gia súc gia cầm cứ trôi nổi giữa dòng nước lũ, trông cảnh tượng thật là tang thương. Thế rồi nước lũ sau bão ở đây cũng rút Nhưng hậu quả nó để lại không thể đếm xiết. Cả huyện Kiến Sương như chìm vào trong màn đêm u tối. Biết bao nhiêu nhà đã phải mất người thân trong cơn bão lịch sử năm ấy. Tiếng khóc ai oán đã vang lên cả một góc trời. Chứng kiến cảnh tượng ấy phong trào tương thân tương ái để cứu giúp đồng bào vùng đất Kiến Sương được diễn ra. Để giúp những người con của huyện Kiến Sương vượt qua khó khăn. Ở làng Hoành Bái cũng vậy. Phong trào hũ gạo tiết kiệm cũng được mọi người hưởng ứng và thực hiện sôi nổi. Riêng đối với lão tránh hào cảm thấy nhờ ơn trời nên cơn bão đã không đổ bộ vào làng, không thì lão khối biệt phải làm. Thế mọi người thực hiện phong trào hũ gạo tiết kiệm, gia đình lão cũng tham gia, nhưng chỉ hời hợt cho có thôi chứ lão lúc nào chẳng ông ổng nói với vợ con. Cứu chữa cái gì? Đầy đằng đói nhàn răng gia đình này, ủng hộ hết con mà lấy phân châu ăn. Bảo lũ là việc của trời thì phải để ông trời cứu chứ. Dường như nghe thấy lão nói vậy, mụ hưởng có vẻ cũng thấy hợp ý mình. ôi dạ ôi, cái đám dân đen khổ thì kệ chúng nó, liên can gì đến gia đình mình, những lúc mình khổ thì ai lo cho mình. Chứng kiến những câu nói vô tâm của bố mẹ, thằng quang bực mình quá đứng dậy. Thầy u nói vậy là sai rồi, ông giáo vẫn dạy tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vợ chồng lão tránh hào há hốc mồm ngạc nhiên vì thằng con mình, mặc dù bình thường ngu ngơ như thằng ngẫn, vậy mà đã nói được những đạo lý ở đời như người nhớn, nhưng hai vợ chồng lão thì không nghe vào. Lão điên quá cầm cái chổi dơ lên định cho thằng Quang một cái thì nó chạy mất dép ra ngoài cổng, lão lẩm bẩm Tiền sư mày, còn với trả cái chẳng được cái tích sự gì, chỉ được cái hốc vào rồi cãi lời bố mẹ là giỏi thôi. Rồi mày về đây, ông đánh cho mày tút xác Như chợt nhớ ra điều gì, Mộ Hường mới giật tay chồng nói nhỏ. Này, tôi báo, cái chuyện cái hũ châu báu thứ tư ông có nhớ không? Lão Tránh Thảo hơi ngạc nhiên đáp lại. Tất nhiên là nhớ rồi, sao lại không nhớ được cơ chứ? Của một đống không nhớ có mà cho người khác à? Mà sao tự dưng bà lại hỏi tôi cái chuyện đó? Mộ Hường nhìn ra ngoài với ánh mắt bí hiểm và nói nhỏ với chồng. Ông không nhớ chuyện thầy Hoàng à? Trước khi ông đòi đi, ông chẳng nói sẽ có một nơi của vùng đất này sẽ gặp thiên tai à? Ông ấy gửi cả cái hũ vợ chồng mình để khi nơi đó xảy ra thì quyên góp ủng hộ. Lão tính sao? Có làm như lời thầy Hoàng nói không? Chậm ngâm một lúc thì lão Tránh Hào cũng lên tiếng. Chúng ta phải làm theo lời ông ấy chứ. đã hứa rồi cơ mà. Nhưng theo tôi nghĩ là chỉ ủng hộ một phần tư chỗ ấy thôi. Còn lại vợ chồng mình sẽ giữ. Ông ấy thì biết làm sao được. Nghe thấy chồng nói vậy, cảm thấy có lý. Mụ hưởng gật đầu ngay. Tôi thấy là vàng bạc châu báu ở đó xong thì vẫn nên giữ lại cái hũ. Tôi thấy cái hũ đó quý lắm, ấy. bán đi thì cũng không ít tiền đâu. Thấy mụ vợ nói vậy, mắt lão tránh hào sáng lên. Bà thật là thông minh. Nếu mà bà không nhắc có khi là tôi đã đem cái hũ đó đi ủng hộ được cũng nên. Trong ngày hôm đấy, lão tránh hào lấy đúng một phần tư số vàng bạc châu báu ở cái hũ thứ tư. Và trực tiếp lên gặp quan huyện Kiến Sương Việc lão ủng hộ nhanh chóng trở thành cái đề tài nóng Được các tổ buôn trong ngõ ngoài xóm thi nhau kể Vì bình thường lão là kẻ gian ác làm việc cho Tây Không ngờ lại có tấm lòng lương thiện như vậy Nhưng việc khắc phục hậu quả ở huyện Kiến Sương đang diễn ra hết sức chậm chạp Dẫn đến nhiều người chết đói, nhiều người tha phương cầu thực Chính quyền huyện đó chỉ ao ước có bốn người như lão Tránh Hào nếu có đúng số của cải bằng bốn lần lão tránh hào ủng hộ thì việc khắc phục sẽ nhanh chóng và không có nhiều người chết nhiều hơn và khi nghe cái tin cần thêm ba phần tài sản như lão đã ủng hộ thì mới khắc phục được hậu quả mưa bão thì vợ chồng lão tránh hào chột dạ lão bảo với vợ hay là mình ủng hộ hết đi với bản chất là con mụ tham tiền mụ hưởng cắt cọc ông bị điên à tự xưng để ủng hộ hết Trên đời này đâu phải có mỗi mình ông đâu. Mà ủng hộ hết thì phải ủng hộ ngay từ lúc đầu chứ. Ông cứ giữ lại cho tôi, không phải ủng hộ ai cả. Thế là lão lại ẩm ừ đồng ý, nhưng cũng thắc mắc. Nếu thầy Hoàng mà biết chuyện này thì sao? Hồ Hường chấn an. Ông yên tâm đi, việc của ông ấy bây giờ là đi chấn vong đuổi tà ma, hơi đâu mà đi tìm hiểu việc ủng hộ của ông. Lão tránh hào như được lời cởi bỏ tấm lòng, nhưng lão vẫn suy tư lắm. Lòng dạ cướp bồn trồn khớp khởi không yên, không biết có chuyện gì sắp xảy ra với nhà lão hay không. Thế rồi dư âm của cơn bão cũng tan biến, thay vào đó là cuộc sống thường nhật hàng ngày. Từ ngày biết được lão ủng hộ những người dân khốn khổ bị mưa bão với số lượng của cải lớn như vậy, mọi người cũng có cái nhìn về lão khác hơn, luôn thể hiện sự kính trọng mỗi khi gặp lão, Dường như trong họ cái hình ảnh của một ông tránh tổng uy quyền làm tay sai ngày nào đã không còn nữa, mà đó lại là con người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương mọi người. Sống trong tiền bạc chức tước và sự kính trọng của mọi người, vợ chồng láo tránh hào vui lắm. Hai vợ chồng láo quyết định bỏ ra số tiền lớn để mở rộng cho căn nhà rộng rãi hơn, cho xứng tầm với danh gia nhà ông tránh hào có tâm đức, đồng thời xây thêm hàng rào kiên cố cùng với cánh cổng bằng sắt, Ngăn cách với bên ngoài để tránh đám dân đen phản loạn quá túng đói rồi làm liều Hoặc những kẻ mà lão đã nợ máu khi giết hại người thân của họ Bất thình lình sẽ xông vào cho hắn một đao thì sẽ chầu ông bà ông bài Đặc biệt lão quyết định mua thêm đôi chó tây to như con bê con để ở trong nhà Mặc dù để nuôi chúng nó phải có cả thịt bò Thậm chí là có cả những người xấu số bị lão bí mật giết hại Vì có tiền nhiều nên việc xây dựng nhà của lão Tráng Hào thuê được nhiều nhân công tài hoa lắm. Chỉ trong vọn vẹn có ba tháng, một ngôi nhà to đẹp mới đã được hoàn thành. Hàng rào và cái cổng thì khỏi chê vào đâu được. Nó to và đẹp nhất nhỉ cái vùng đó. Thậm chí nếu đem so sánh với mấy nhà giàu trên huyện thì cái cổng này ăn đứt luôn, không thua kém bất cứ nhà nào. Còn cái sân gạch đỏ thì cứ gọi là đẹp tựa hồ như trong cung đình của vua chúa ngày xưa. Vợ chồng láo tránh hào vui lắm, lúc nào cũng cười hiếp hết cả mắt. Hôm nay công trình cũng đã xong, vợ chồng láo quyết định mời đám thợ và những người có máu mặt của vùng ấy một bữa cỗ ra trò. Ngày buổi tối hôm đó nào là lợn, gà, xôi, rượu và các món ăn đẹp mắt được bày biện lên mời mọi người. Vào cái thời đó mà được ăn như vậy thì chẳng khác nào được sống trong cõi tiên cảnh vô lo vô nghĩ. Mọi người được ăn uống thỏa thích tỏ vẻ sung sướng lắm Riêng ông cảnh thợ cả thì không có ngớt mồm khen Nhà cụ tránh bây giờ cứ gọi là phải đẹp nhất cái huyện này Không ai sánh bằng, nhà nó phải như vậy chứ Tại phố hộ cửa cũng xen vào Nhà này nó làm dạng dỡ cả cái tổng mình Cứ bảo quan là cha mẹ của dân Nhưng nhà cũng không được như thế này đâu Như sợ tay phú hậu cụ nói nhiều quá không hay Lão Tránh Hào đỡ lời <cười> Ông à, phú cụ cứ quá lời Nói thế thì tôi giàu quá rồi Cũng chỉ bình thường thôi Cũng gọi là có cái ăn cái mặt Nói thế là mang tội mang tội Lão Tránh Hào nói xong cả đám người cười lên Tiếng cười vui sướng Có lẽ đã quá lâu rồi Họ được ăn uống no say đến thế Nên tỏ ra thích thú lắm Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc khi người khách cuối cùng của nhà lão tránh hào ra về, lúc đó cũng đã khuya rồi. trời sang thu nên vào ban đêm sương xuống cảm giác khá lạnh, nên sau khi tiễn người khách ấy ra về, thì đích thân lão tránh hào ra đóng cổng. nhìn cái cổng gỗ được sơn màu đỏ đẹp mắt, lão vui lắm. đúng là trong mơ lão vẫn luôn mong được có cái cổng như thế này. khi mà lão tránh hào vừa cài then cánh cổng xong thì thấy một đám người lố nhố cả già cả trẻ. Giác díu nhau cũng cỡ khoảng hai chục người đi qua cánh cổng nhà lão. Những cái bóng đen không rõ mặt người, nhưng lão thấy được quần áo họ lấy thách lắm. Hình như còn ướt nhẹp nữa, vì thấy được những giọt nước chảy tong tong xuống mặt đường đất trước mặt lão. Hai con chó tây của tránh hào từ trong nhà nhảy sổ ra, vừa sủa được mấy tiếng câu câu câu, thì chúng im bặt không sủa nữa, mà thay vào đó chúng run cầm cập, lồng dựng hết cả lên. Lão Tránh Hào lên tiếng hách dịch. "Đám chung mày là ai đấy? Nửa đêm nửa hôm còn kéo cả đoàn đi qua nhà tao làm gì? Tao gọi cả đám tuần đinh đánh chết cả lũ bây giờ." Vừa nghe thấy giọng lão thì cả đoàn người quay lại luôn và dành cho lão một cái nhìn kinh dị. Dưới ánh trăng mờ mờ, đoàn người hiện ra với hình ảnh đầu tóc rũ rượi, ai nấy mắt đều thâm quầng, mặt thì trắng bệ không còn sức sống. Bỗng dừng cả đoàn người lên tiếng cổ tránh cứu chúng con rồi Chúng con bị chết hoạt Chúng con chết thảm lắm Cụ tránh ơi Âm thanh như xoáy sâu Và màng nhĩ lão tránh hào Nghe như thể vọng về từ cõi âm Khiến cho chân tay lão buồn rồn Tim đập lên hồi Lão biết lão đang nhìn thấy thứ gì Như không kìm được nữa lão hô lên Má má má Và chạy vào nhà Thầy lão khốt hoảng như vậy thì mộ hường và thằng quang cũng đáng người hầu kẻ ở cũng chạy theo lão vào nhà, xem có chuyện gì. Thì thấy lão đã ngất liệm, nằm sóng xoài ở nền sân gạch đỏ tươi. Sáng hôm sau mở mắt ra, lão tránh hào đã thấy trời sáng rồi, những cảnh kỳ dị hôm qua đã không còn nữa. Lão không biết gặp những bóng ma kia là mơ hay là thực nữa. Lúc này lão định ngồi dậy thì thấy toàn thân người đau nhức không thể chịu được. Lão mới lên tiếng u, u thằng Quảng đâu rồi u thằng Quảng ơi Mùa hường lúc đó mới lật đặt từ ngoài sân Chạy vào mùa hỏi luôn Đã tỉnh rồi cơ à Hôm qua gặp cái gì mà ly bì cả đêm thế Làm tôi với thằng Quảng sợ quá Lần sau đêm hôm có chuyện gì Thì bảo đám người ăn người ở Nó nhỏ nhỏ cái mồm thôi Không hàng xóm họ lại sang trắng ra làm sao cả Lão rùn rùn nói Tôi, tôi, tôi gặp ma bà, sợ quá, nó không phải là một con đâu mà cả một đoàn đấy, chúng kinh lắm Mùa Hường nghi hoặc Ông có gặp thật không hay lại thần hồn nát thần tính Lão tránh hào đáp Nếu không gặp ma thì tôi ngất làm sao được Hai con chó nó còn ra sủa bọn chúng cơ mà Tôi nghe nói giống cho tẩy có khả năng nhìn thấy ma nên mới mua một đôi đấy chứ Mùa Hường như nhớ ra điều gì đáp lại Bảo sao hai con chó từ sáng tới giờ cứ nằm lầm lũi trong bếp. Tôi và thằng Quảng vào thì chúng nó rên gừ gừa. các chân thì run lẩy bẩy Lão tránh hảo run run. Đây đây, chúng nó gặp ma đấy còn gì nữa. Mộ Hường vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà thầy Hoàng đã giúp nhà mình trừ hết vong hồn nhà Lão Phú Kim thì lấy đâu ma với trả quỷ bám lấy nhà mình. Từ lâu nay có bao giờ gặp hồn nhà ma nhà ông Phú Kim nữa đâu lão tránh hào lúc này bộc lộ rõ vẻ sợ hãi, liền nói như van xin: "Hay là đi tìm thầy hoàng giúp nhà mình lần nữa thử xem. Dạo này tôi cứ cảm thấy bất an làm sao ấy bà." mụ hoàng biếu môi: "Bất cái thổ tả gì, chắc lại nhớ còn nào được đúng không? Lão tránh hào gạt đi. Làm gì có ai mà nhớ, bà chịu khó đi tìm thầy hoàng giúp tôi." Mù hương có vẻ không vừa ý cho lắm. Đi tìm thầy Hoàng nhớ ông ta lại hỏi cái hũ châu báu đâu thì biết trả lời thế nào. Đã hứa với ông ta là mang hũ châu báu đó ra để giúp hết. Vậy mà. Hay là tôi tìm người khác. Nghe nói ở bên cạnh có thầy đoành cũng hay lắm ông ạ. Tôi bảo thằng Hầu đi tìm là được. Vậy là hôm đấy thằng Hầu đi sang làng bên tìm được lão thầy đoành kia. Chẳng biết có phải thầy tài giỏi hay không mà lễ xong thì lão tránh hào khỏe hẳn ra. Nhất là nhận những lá bùa vàng vàng đỏ đỏ trong tay thì coi như mọi lo âu đã tan biến. Đương nhiên lão thầy đoàn kia cũng nhận được một khoản tiền kha khá. Tưởng rằng mọi thứ như vậy là tốt rồi. Thế nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vợ chồng lão nghĩ. Và tai họa đã đến. Mấy hôm sau mụ hường ăn mặc đẹp lắm. Quần áo đều là lụa hà đông trông cướp mát rưởi rời. Mỗi tội dáng mụ to cổng cành nên dù có ăn mặc đẹp đến đâu thì trông vẫn thô. Thế là mụ chảy ngãnh ra cái võng Có hai thằng hầu khiêng Mà đến nhà bố mẹ đẻ của mụ Trước khi mụ đi còn cười với lão tránh hào Và thằng Quảng nụ cười thật tươi Nhưng bố con lão không biết rằng Đây chính là nụ cười cuối cùng của mụ Trước khi rời khỏi cõi trần thế này Sau khi mụ đi một lúc Thằng Quảng cũng đi chơi Lão tránh hào cảm thấy lúc này Đột bồn trồn nóng ran như lửa đốt Không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa Lão nằm ở cái trường kỳ trầm ngâm một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, lão thấy mụ hưởng ướt súng đứng ở ngoài cổng, gọi lão. Ông Tránh Hảo ơi! Ông Tránh Hảo ơi! Lão Tránh hào giật mình vì tiếng gọi đó méo mó không giống với giọng của một người bình thường, mà đó là một tiếng vọng về từ cõi âm. Lão Tránh hào giọng run run hỏi mụ hưởng. Bà, bà, bà làm cái gì mà ướt súng thế kìa? Vào nhà mà thay quần áo đi. Để bậy nhiễm lạnh ốm lại khó Tôi không vào nhà được nữa đâu Tôi mãi mãi không về được nữa đâu Ông Tránh Hảo ơi Nhìn thấy mắt của mụ hưởng đỏ hoe vì khóc Lão Tránh Hảo hơi ngạc nhiên Vì lâu rồi lão chưa thấy mụ khóc Lão gặng hỏi Thế làm sao mà không vào nhà được Bà cứ vào thoải mái sợ ai cơ chứ Mụ hưởng nấc lên Tôi chết rồi sạc tội đang ở dưới sông đây này. Nói xong mụ từ từ đi ra cổng và biến mất. Lão Tránh hào giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc, mồ hôi thì vã ra như tắm. Thời gian nãy giờ là giấc mơ mà sao nó quá đổi chân thực vậy? Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì ở phía ngoài cổng có thằng hầu chạy vào thở hổn hển nói: Dạ dạ dạ, thưa cụ, bà bà nhà bị ngã xuống sông mấy anh em chúng em vẫn chưa tìm thấy ạ. Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, lão không tin những gì mà mình nghe thấy liền hỏi lại. Mày bảo ai ngã xuống sông cơ? Dạ, dạ, bầm cụ, con bảo là bà tránh ạ. Nghe câu đó, lão nói như hét. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì không biết. Nhanh lên nào, bảo sao từ trưa tới giờ tao thấy nóng ruột quá. Đúng là có chuyện thật. Lão Tránh Hào và thằng Hầu ra đến nơi thì thấy người ta vớt cái xác của mụ hường đặt ở trên bờ sông rồi. Thấy Lão Tránh Hào ra thì thằng người Hầu trong đám vớt mụ hường chạy ra nói Dạ dạ dạ bẩm cụ bẩm cụ, còn đã cố hết sức rồi, nhưng mà nước cuốn bà đi nên... Lão Tránh Hào nghe câu nói ngập ngừng đó của thằng Hầu thì cho nó một cái bạt tay trời dáng rồi chạy lại ôm lấy xác mụ hường. Mặc dù từng bị mụ cầm dao đuổi, Thế nhưng nhìn người vợ phốc phát to béo của mình mà lão gào khóc như điên như dài. Mình ơi, sao mình lỡ bỏ tôi và con mà đi như thế này mình ơi. Tôi và mình còn phải sinh cho thằng Quảng đứa em nữa cơ mà. Nghe tiếng khóc xé lòng của lão tránh hào như một con thú bị tổn thương. Ai cũng thấy thương cảm cho lão, mặc dù trong đó cũng có nhiều người ghét lão vì cái tính hống hách. Bây giờ lão đã thành người quá vợ gã chống nuôi con đó là điều mà bất cứ ai trên cuộc đời này đều không mong muốn không biết số phận của mộ hưởng có phải do an bài mà chết vào thời điểm đó hay không nhưng trước khi chết mụ đã sống với chồng với con những giây phút hạnh phúc của gia đình khi sang nhà ngoại chơi mụ tự biệt chồng con trong vui vẻ đội quần là áo lượt vô cùng sang trọng trên chiếc võng mà mụ rất thích nằm ở trên đó để cho hai thằng hầu nó khiêng đã tiến mộ về nơi âm tào địa phủ trong một tình huống không thể ngờ tới. Khi mộ đi qua cầu nối liền làng hoành bái với cái làng của bố mẹ đẻ nhà mộ thì bỗng dưng, mộ nổi hứng bảo hai thằng hầu dừng võng, rồi đứng ở trên thành cầu, ngắm nhìn con sông xanh thâm thẳm. Có lẽ khung cảnh thơ mộng đến lạ lùng đã đưa mộ vào một cõi mộng không bao giờ tỉnh. Chẳng hiểu vì sao, mộ lại thấy một đám người như ăn mày, quần áo lôi thôi Mặt mũi thì nhếch nhác không biết từ đâu đến xuất hiện ở giữa cầu, họ reo đầy cả mụ. Mụ cố gắng kêu cứu những vô ích, tất cả những người đi qua lúc đó không ai nghe được tiếng mụ kêu cứu. Rồi ầm một cái, mụ rơi xuống dòng nước đang chảy xiết, rồi bị cuốn đi nhanh chóng và ở dưới dòng sông, như có bàn tay của ai cứ kéo kìm, chìm ngìm cả thân xác nặng tới gần 80 kg của mụ xuống. Đám người hầu thấy vậy thì hô hào mọi người Và cũng nhảy xuống cấu nhưng lần mỏ mãi không thấy xác của mụ đâu Khi công cuộc tìm kiếm đã trải qua khoảng gần nửa tiếng Thì cái xác của mụ mới từ từ nổi lên Mặc dù biết là không thể cứu chữa được Nhưng mọi người cũng đã làm mọi cách hết sức có thể Và khi lão tránh hào đến Thì mụ đã thực sự đi ăn chuối cả nài Ăn gà cả con rồi Có lẽ được người trong làng báo tin Thằng Quảng không biết từ đâu đến cũng ôm lấy xác của mụ hưởng mà khóc Ú ơi, sao ô lại nỡ bỏ thầy và con mà đi hả Ú ơi? Con không chịu đâu, ô về với con Tiếng khóc của nó vang vọng, não nề Như muốn gọi mẹ nó từ cõi chết về Đối với người ngoài mẹ nó có thể sống thế này thế nọ Nhưng đối với thằng Quảng mộ Hường luôn là người tuyệt vời nhất Bao bọc che chở, lo lắng cho nó từng bữa ăn giấc ngủ Như cảm nhận được sự xuất hiện của nó Từ hai khóe miệng của mộ hưởng xuất hiện hai dòng máu đỏ tươi chảy ra Khiến cho mọi người ở đó không khỏi một phen thất kinh May mắn có một người đàn ông bảo vế đi qua đấy lấy khăn Rồi lau hai khóe miệng cho mụ Rồi sau đó dưới sự giúp đỡ của mọi người Xác mộ hưởng cũng được đưa về nhà Nhưng chỉ để được ở người sân Vì mụ ấy là người chết đuối nước Theo phong tục làng Hoành Bái Những người như vậy thì thường sẽ rất lưu luyến nhà cửa Nếu vào nhà thì linh hồn của họ Sẽ ở lại mãi mãi không chịu đi đầu thai Và gây ra biết bao phiền phức cho gia quyến Đám ma cho mộ hưởng cũng được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó Vì thực ra cái xác của mụ đang có dấu hiệu trương lên Nếu để lâu sẽ bốc mùi từ khí nặng nề Mọi thứ trong đám ma diễn ra hết sức bình thường Nhưng trong buổi tối hôm đó khi mọi người về hết Chỉ còn bố con lão tránh hào và bố mẹ anh em mộ hưởng đang phụ phục bên linh cữu ở ngoài sân thì mọi người há hốc mồm khi họ thấy linh hồn mộ hường to béo đang bị xích lại và bị đám người trông giống đám ăn mày dẫn dải và liên tục lấy roi quất vào người mụ hét lớn tạo nghiệp thì trả nghiệp nghe chưa mày đã hại biết bao nhiêu người mày phải chịu đẩy xuống 18 tầng địa ngục mộ hưởng khóc nấc lên Còn lại các công các bà tha cho con, tha cho con. Tha cho mày, này, tha cho mày. Này. Tiếng nói vang lên cùng với đó là ngọn roi quất vào người Mụ Hương, làm cho Mụ khóc rống lên không thể van xin thêm được nữa. Dường như cảnh tượng đó nó làm cho tất cả mọi người ở đó á khẩu không thể nói được điều gì. Họ biết chắc chắn cái chết của Mụ Hương không phải là cái chết bình thường, mà do một thế lực nào đó ở thế giới bên kia làm ra. Sau khi những hình ảnh quái dị kia vừa kết thúc, mọi người như tỉnh mộng, mọi ánh mắt bắt đầu nhìn vào Lão Tránh Hào như muốn rõ xét. Ông Phú Quyền, một phú hộ có tiếng ở làng bên cũng là bố của Mụ Hường lên tiếng. Có phải anh chị làm cái gì tổn âm đức nên bị ma quỷ nó bắt đi đúng không? Lão Tránh Hào giật mình phân bua. Dạ, dạ, dạ, không phải vậy đâu thầy. Bà Phú Quyền, mẹ vợ Lão Tránh Hào sen vào. Không phải vậy cái gì, anh theo tay giết quá nhiều người nên bây giờ phải trả nghiệp đấy. Cậu nói như xét đánh khiến lão tránh hào trong phút chốc tâm trí hoang mang, miệng thì ú ớ không nói nên lời. Khi ấy người em vợ của lão tránh hào lên tiếng. Thời buổi này, dựa vào tay cũng là một cách sống. Chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, còn nghĩ rằng mọi việc cứ từ từ đã. Để chờ việc của chị hưởng xong xuôi đâu đấy rồi tìm thầy mà giải chưa bây giờ có hỏi tội nhau cũng e rằng vô tích mà thôi. Mọi người nghe thấy cô ta nói vậy thì đều gật cổ tán thành vì cảm thấy rất có lý. Rồi dục nhau đi nghỉ ngơi để lấy sức mai có thể đưa mụ hưởng về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng ngày hôm sau mọi việc đưa mộ hường ra nghĩa địa chôn cất đều diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có cách quan tài là tương đối nặng vì thân hình người chết đuối dường như đã nặng hơn sau một đêm khiến cho đám thanh niên khiêng quan tài một phen tương đối vất vả. Sau cái chết của mộ hường mấy ngày, lão tránh hào cũng đã bình tâm được phần nào. Mặc dù miệng thì nói không sợ ma quỷ, nhưng lão vẫn bí mật nhờ người đi tìm thầy hoàng về coi ra trạch của nhà mình, xem có vấn đề gì không. kể cả phải trả lại vàng bạc châu báu thì lão cũng trả, nhưng những tin tức mà lão nhận về thầy hoàng dường như là con số không. Lão Hảo bắt đầu cảm nhận thấy nỗi bất an ở trong người Khiến lão mất ăn mất ngủ Công việc bọn Tây nó giao cho làm thì cũng không đâu vào đâu cả Thấy tình thế có vẻ không được ổn cho lắm Lão đành nhờ ông thầy đoành lần trước cúng bái cho nhà lão Nhưng vừa đến nhà lão, thầy đoành liền lắc đầu nguệ nguệ Tôi làm thì cũng được thôi Nhưng tôi e rằng nếu tôi làm thì tôi sẽ bị vong mạng mất Lần trước tôi đến còn chưa thấy gì Nhưng lần này tôi vào thì thấy âm khí nặng lắm Bát hương nhà ông đều có ám khói Ngạ sang màu vàng Điều đó thể hiện rằng Các cụ nhà ông đang gặp một cái nạn lớn Việc này phải có thầy cao tay Tôi thì chỉ ở mức độ bình thường thôi Nói xong lão thầy đoàn cúp đuôi đi mất Chỉ còn lão tránh hào một mình vò đầu bứt tay Chỉ mong thời gian quay trở lại Không chỉ vì một chút lòng tham Mà đã đẩy mình vào thế đường cùng Rồi lão cũng chán nạn tất cả chẳng nhờ người tìm thầy Hoàng nữa. Đã đến lúc Lão phải trả cái nghiệp này rồi, nhưng Lão muốn một mình Lão chịu, không muốn thằng Quàng phải chịu theo, vì nó còn quá trẻ để hiểu sự đời. Hơn nữa, Lão cũng muốn nó còn sống để có thể thở phụng ông bà tổ tiên và vợ chồng Lão. Và rồi Lão có những dấu hiệu bất bình thường khiến cho bọn quan tây bắt đầu ghẻ lạnh và chẳng biết từ lúc nào chúng nó cho Lão thôi cái chức tránh tổng mà giao cho người khác. Bây giờ lão không khác gì con chó săn bị tật và bị người chủ vứt bỏ. Mọi người khi biết đến cái tin ấy đều hết sức ngỡ ngàng. Đặc biệt là mấy cái mụ chuyên ngồi lê mách lèo soi mối chuyện nhà người khác như mụ hồng nhà ở cuối làng hoành bái. Không ngờ cái loại tham quyền cố vị như lão hảo cũng xin thôi cái chức tránh tổng béo bở. Mà cũng phải thôi, cái lão này chuyên làm những việc thất đức giết hại đồng bào chắc chắn rồi cũng bị quả báo thôi một hàng ngồi cạnh đó cũng chen vào. Tôi nghe nói nhà Lão Hào giết người nhiều quá nên ma quỷ nó về giết hại cả nhà đấy. Nghe ghê lắm. Bây giờ làm Lão mất ăn mất ngủ. Cú sốc mất vợ và nỗi lo vô hình cộng với những lời đồn khiến cho Lão Hào ngày càng trầm cảm hơn, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Thậm chí nhiều lúc Lão như con chó điên vùng vằng đánh kẻ hầu, người ở, khiến bọn họ khiếp vía bỏ đi hết. Hàng ngày Lão chỉ quanh quẩn ở bốn bức tường nhà, Còn việc ăn uống mua bán đều một tay thằng Quang làm Từ ngày mẹ mất Thằng Quang dường như khôn hơn Không ngu ngơ và không còn ham chơi như trước nữa Nó cũng để ý đến bố nó nhiều hơn Nhưng dường như trái với thằng con trai Lão Hào cũng ít khi nói chuyện với nó Lão cứ âm thầm và lặng lẽ Có những lúc chỉ nói chuyện có một mình Rồi lão đổ bệnh Chính xác hơn là bắt đầu xuất hiện Những dấu hiệu bất thường của cơ thể Người lão gầy rộc, xanh sao hẳn đi Không còn béo tốt như trước nữa, khuôn mặt thì trắng bềnh bệch như người ở trong bóng tối lâu ngày, hay còn mắt trống sâu như muốn lồi ra. Chứng kiến bố mình như thế thì thằng Quảng mạnh bạo đánh tiếng. Hay là con nhờ cậu An lên tỉnh mời ông đốc tờ về đây khám cho thầy. Dạo này còn trông thầy tiểu tụy quá, eo đoạn để lâu quá không tốt. Lão Tránh Hào ho lên sủ sủ nhưng vẫn nhất quyết từ chối còn đưa tao gặp đốc tờ giỏi thì chưa chắc người ta đã chữa khỏi bệnh cho tao được bệnh của tao chỉ có thầy hoàng chữa được thôi thằng quang giật mình thầy hoàng nhưng bây giờ tìm thầy ấy khó hơn lên trời biết tìm thầy ấy ở đâu lão tránh hào gạt đi vậy thì thôi không có đốc tờ gì hết tao chán rồi nói xong rồi lão bỏ vào trong buồng mặc cho thằng quang nhìn bố mình với ánh mắt sững sờ Năm ấy thằng quang cũng đã 16 tuổi, nó đã thay đổi hẳn từ sau cái chết của mẹ nó, không còn ham chơi chọc làng quấy xóm như những đứa trẻ khác, mà thay vào đó là sự chững chạc. Thế bố mình nói thế nó quyết tâm không bỏ cuộc vì Lão Hào chính là người thân ruột thịt nhất của nó bây giờ. Thế là nó nhờ ông An, người em trai ruột của mẹ nó để đưa bố nó đi gặp đốc tờ. Lúc đầu thì Lão Hào cứ chối đầy đầy. Tôi làm gì có bệnh gì cậu cứ mặc tôi, tôi là tôi không đi đâu hết. Thôi, cậu về đi Thầy lão nói vậy ông An cũng tự ái lắm Nhưng nhìn thấy cái cơ thể béo tốt ngày nào Chỉ sau mấy tháng gầy gò xanh sao Thì cũng cố này nỉ. Chị em thì mất sớm rồi Thằng Quảng còn mối anh là chỗ dựa Vậy mà anh đang nông nỗi này Thì nó biết dựa dẫm vào ai Anh muốn nắm mất cả thầy lấn u à Lão Hảo thoáng chút buồn Không nói gì nhưng ngầm đồng ý Nắm lấy cái cơ hội này Ông ăn theo luôn một cái xe ngựa đưa lão lên tỉnh gặp đốc tờ nổi tiếng để kiểm tra lão thế nào. Vì là người có tiền nên lão hào được kiểm tra khá toàn diện và đầy đủ. Nhưng đốc tờ đây đều nói lão hào không mắc bệnh gì cả. Bệnh chỉ ở trong tâm mà ra cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ, không được thức khuya quá. Sau đó lão hào được đốc tờ kê cho đơn thuốc bộ về nhà tĩnh dưỡng chứ không ở lại để chữa trị. Về nhà biết kết quả bố mình, không sao thằng quàng vui lắm những trái lại lão hào lạnh nhạt vô cảm với điều đó khiến nó vô cùng ngạc nhiên nó lẩm bẩm thôi kệ thầy cứ không sao là tốt rồi mình sẽ cố gắng chăm sóc bố thật tốt nhưng nó đâu biết rằng những khi màn đêm buông xuống bố nó lại phải đối diện với những thứ ghê rợn vô hình đó là những bóng ma hàng đêm chúng cứ về quấy quả, chúng cười lên sảng sặc và đe dọa mày phải trả lại nghiệp cho những gì mày gây ra cho chúng tao. mày làm cho chúng tao tan nát nhà cửa. mày phải chết, mày phải chết. Dường như ban ngày thì không sao nhưng cứ về đêm lại trở thành sự tra tấn đến cùng cực khiến lão hào mất ăn mất ngủ, lo âu đến cùng cực. Hai con chó tây nhà lão sau những đêm dài như thế cứ gầm gừ như muốn đuổi ai đó ra khỏi nhà. Nhưng vào một buổi sáng chúng lại lăn đùng ra chết một cách bất thường. Trong sự thương tiếc vô bờ của thằng Quảng Còn đối với Lão Hào Sự phản kháng của Lão đối với các vong ma đó Là vô cùng yếu ớt Vì Lão cũng biết Lão chính là người Phải trả cho những việc làm mà mình gây ra Lão nhớ lại từ lúc Lão được làm tránh tổng Lão đã gây ra cái chết oan khuất Cho gia đình ông Phú Kim Và biết bao nhiêu đồng bào của mình Chỉ vì muốn làm hài lòng bọn Tây cướp nước Rồi Lão bị vàng bạc châu báu Làm mở mắt đã không thể cưỡng lại Được lòng tham của bản thân Nếu số vàng bạc châu báu ấy được bỏ ra thì lão sẽ cứu được biết bao người và sẽ có những hồn ma đeo bám lão như bây giờ. Nó cứ dai dẳng và dai dẳng không có hồi kết. Và rồi dường như mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của lão. Chỉ mấy tháng sau cái ngày mà đi khám bệnh đó lão đã tự tử để tìm lấy cái chết. Cái tin lão hào thắt cổ tự tử đã làm xôn xao cả một vùng quê thời bấy giờ. Họ không biết lý do chính xác vì sao nên chỉ có thể nói rằng sau cái chết thương tâm của vợ thì lão hào ngày càng tiêu tụy và giàn vặt nên tự tìm đến cái chết đám ma của lão diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ một kiếp người có thăng có trầm cứ thế ra đi người khổ sở và đau buồn nhất có lẽ là thằng quang nó đã phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của bố và mẹ rồi nó sẽ sống như thế nào trên cuộc đời này tuy nhiên dù có đau buồn đến mấy cũng không có thể thay đổi số phận mặc dù không nói ra cho biết Nhưng với sự hiểu biết của đứa trẻ 16 tuổi, nó cũng hiểu phần nào bố mẹ mình chết là do đâu. Hằng ngày đối diện với căn nhà rộng thanh thang từng là niềm tự hào của nó với bạn bè cùng trang lứa. Nó cảm thấy cô quạnh quá và dường như chứa đựng cả sự đau thương mất mắt, một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu nó. Phải đi khỏi nơi này để tìm cuộc sống khác, không cứ mãi chìm đắm trong đau thương này. Mặc dù là đứa trẻ 16 tuổi nhưng thằng quàng sau những cái chết của bố mẹ cũng đã có sự hiểu biết với sự đời, vì so với những đứa trẻ cùng lứa thì nó có vẻ là đứa thông minh già đời hơn. Nó biết nhờ ông An, cậu của nó bán căn nhà cho một người cùng làng và tự mình đi lên huyện bán số vàng bạc châu báu trong nhà, nên trong tay nó có thể nói có một số tiền khá khá. Để tránh lại bi kịch mà bố mẹ nó gặp phải, nó cũng không quên làm công đức bố thí cho những người nghèo với số tiền khá lớn. Làm mọi việc xong xuôi, Nó nhờ mọi người đằng ngoại trăm năm mộ phần bố mẹ nó và hứa khi nào vào đúng dịp dỗ chạp bố mẹ nó sẽ trở về. Và rồi trên con đò đi lên tỉnh nó vẫy trào quê hương, nơi chưa đừng biết bao miền ký ức vui vẻ cũng như đau thương trong cuộc đời nó. Căn nhà rau bán được một người trong làng mua, đó là gia đình Láo Bính Phú Hộ của làng Hoành Bái. Lão mua lại căn nhà đẹp với giá rẻ nên vui lắm. Mặc dù đã được mọi người căn ngăn từ trước vì là nhà có hai người chết, nhưng láo vẫn kiên quyết mua và gạt đi những lời khuyên đó. Thôi buổi nào còn sợ mấy cái chuyện ma quỷ. Tôi mua nhà đẹp với giá rẻ thì điều đó là may mắn chứ căn ngăn gì. Ấy nhưng sống trong cái nhà đó chỉ một thời gian, là Bính mới bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã mua căn nhà này. Bởi vì hàng đêm khi gia đình láo ngủ thì thường bị bóng đè hoặc bị ma treo, thậm chí có những lúc lão thấy nhà mình có từng đoàn người như ăn mày cứ ra ra vào vào, con đuổi họ thì cũng không nói gì, lại gần thì họ biến mất. Rồi những đồ đạc của lão cũng bị mất mà không rõ lý do, bởi vì lão luôn cảnh giác đóng cổng đóng cửa mỗi khi đi đâu. Trong nhà thậm chí còn nuôi con chó to lắm, nhưng đồ của nhà lão cứ vậy biến đi không dấu tích. Thế rồi lão đành treo cái biển bán nhà. Những người biết chuyện nhà lão thì chẳng ai dám đến gần ngôi nhà đó chứ đừng nói là mua. Còn bản thân gia đình nhà Lão Bính cũng dọn về căn nhà cũ ở và căn nhà của Lão hào năm xưa. Này bỗng dưng trở thành căn nhà hoang. Hằng đêm, người ta vẫn nghe tiếng khóc nỉ non, tiếng đi lại rầm rập như có người ở đó. Nhưng tất cả mọi người trong làng đều biết đó là những sự việc không phải do con người gây ra. Căn nhà bị bỏ hoang đến một thời gian dài. Sau đó có một người đàn ông đến hỏi mua. Người đàn ông này mặc đồ Tây, đeo kính đen nên không ai nhìn rõ mặt ông ta. Đi cùng với ông ta là một người phụ nữ nhan sắc đầm thắm, ăn mặc quý phái sang trọng, cũng đeo kính đen khác hẳn với người dân nơi đây. Khi hỏi họ tên để đưa vào biên bản và giấy chuyển nhượng nhà đất thì người đàn ông trả lời. Tôi là Nguyễn Văn Trọng, vợ tôi là Lê Thị Ánh Tuyết. Nói xong hai người đều bỏ cặp kính đen ra. Đúng lúc này ông Bính đã hoàn thành xong thủ tục Và ngẩn mặt lên định bắt tay người đối diện Thì miệng ông lắp bắp chú, chú, chú, chú Long Sao chú còn sống Thế ông Bính nói như vậy Thì người đàn ông kia giải thích Mình chính là em trai chú Long Năm xưa bị thất lạc May mắn có người cứu mang Giúp đỡ mới có thể sống sót được Ngày tìm bố mẹ và anh trai bị sự bắn oan khuất Nay trở về để lấy lại mảnh đất của tổ tiên Còn thầy Hoàng mấy ngày hôm sau cũng xuất hiện Để trấn yểm lại ngôi nhà Xong xuôi thầy mới nói Tất cả mọi thứ trên đời Đều do tham sân si mà ra Hôm nay chú đã giúp các cháu Về với quê cha đất tổ Trấn điểm lại ngôi nhà Cũng coi như là báo đáp một phần công ơn Của bố mẹ cháu năm xưa đã cưu mang chú Hãy nhớ thời cuộc rồi sẽ thay đổi Theo cách mạng thì được sống Và tiếng thơm muôn đời Tài sản chỉ là vật ngoài thân mà thôi Nói rồi thầy hoàng tử biệt Và từ đó người ta cũng không thấy ông ta xuất hiện nữa. Còn vợ chồng anh trọng sau này cũng thoát lì và theo cách mạng. Toàn bộ câu chuyện đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị nhé. Một câu chuyện cũng rất là hay đúng không ạ? Quý vị hãy để lại những lời bình phẩm của mình để cho Duy Thuận cũng như tác giả Lương Duy được biết nhé. Xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị.